ân lấy nàng đương bằng hưu cũng không tồi hắn trong lúc vô tình nghe người ta nói quá như vậy một câu vì bằng hưu giúp bạn không tiếc cả mạng sống như vậy hắn vì phong lang yên cái này bằng hưu cũng không ngại bị cung yên mạch cắm hai đao cũng hoặc là cắm hắn hai đao hắn đang muốn nhảy lên phong lang yên ngựa xích thố mặt sau cửa hàng trưởng quậy bỗng nhiên đuổi ra tới phía sau nắm một đầu tuyết trăng cao đầu đại mã khách quan khách quan ngươi này đầu tọa kỵ quên dắt ra tới Phong Gian Nguyệt Ly sửng sốt một chút. Hắn khi nào nhiều một đầu như vậy thần tuấn tọa kỵ? Kia cửa hàng trưởng quay không khỏi phân trần đem dây cương nhét vào hắn trong tay, "Khách quan, ngài nhị vị đi hảo." Vừa nói vừa hướng hắn mánh nháy mắt. Phong Gian Nguyệt Ly nhìn hắn nhấp nháy nhấp nháy xương mí mắt, cuối cùng là hiểu được. Phong Lăng Yên đạm đạm cười, nghiêng đầu đi, chỉ làm không thấy. Âm thầm cười lạnh. "Người kia, hắn không chê hắn bàn tay quá dài sao?" Chính mình rõ ràng đã rời đi hắn, hắn còn muốn xen vào nhiều như vậy. Hắn cho rằng hắn là ai? Nếu không phải xem Nguyệt Ly không được tự nhiên, chỉ bằng cái này, nàng cũng phi cùng Nguyệt Ly một con ngựa ngồi chung không thể. Phong gian Nguyệt Ly rốt cuộc đem ngựa nhận lấy, xem hắn bay lên mã, cùng phong lang yên sóng vai mà đi, lúc này mới thở ra một hơi. Châm gì gì vòng qua chính mình tiểu khách điếm, đi vào khách điếm sau một mảnh rừng rậm chỗ sâu trong. Ở một cây đại thụ hạ, một cái bạch di tóc dài nam tử dựa nghiêng ở trên thân cây, thần phong phất qua hắn gấm vóc áo bào trắng, lá cây đánh toàn nhi rừng ở đầu vai hắn, hắn hơi hơi nhắm hai mắt, mặt mày chi gian đạm nhiên linh xa, phảng phất như muốn nghe âm thanh của tự nhiên. công tử, bọn họ đi rồi. trưởng quầy cung cung kính kính tiến lên đáp lời. bạch di nam tử mở to mắt, quét hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt, nhạt nói, vị kia cô nương nói như thế nào? cửa hàng trưởng quay mờ mịt mà lắc lắc đầu, vị kia cô nương cái gì cũng chưa nói, cũng không giống như để ý, hắn lại giống đột nhiên nhớ tới cái gì, nói tiếp, vừa rồi nhìn dáng vẻ, vị kia cô nương là tưởng cùng vị kia phong gian công tử một con ngựa ngồi chung, công tử đưa đi kia con tuấn mã vừa lúc giải bọn họ lửa xém lông mày, bạch y kia nam tử ánh mắt bỗng nhiên trầm trầm, phảng phất có cực độ phức tạp quang mang từ đáy mắt sẽ qua. ngó tay theo bản năng nhẹ vỗ về thân cây mặt mày gian có chút tiêu điều vắng vẻ hắn không ngôn ngữ trưởng quầy càng không dám nói lời nào này nam tử trên người có một loại kỳ dị áp đảo hết thể khí chàng chỉ như vậy nhàn nhạt mà đứng ở chỗ này hắn liền cảm giác có chút hoảng hốt khí đoạn chân càng nhún ra hận không thể lập tức quỳ xuống đi sáng nay đồ ăn hợp không hợp nàng ăn uống bạch y lìa nam tử rốt cuộc mở miệng thanh âm nhàn nhạt nghe không ra hỉ nộ Một lòng lại lặng lẽ năm khẩn, hẳn là hợp nàng ăn uống đi. Hắn thân thủ làm đâu? Bình sinh lần đầu tiên chuyên môn cho người khác nấu cơm, cảm giác có chút quái quái, có chút ngọt ngào, lại có chút thấp thỏm. Cửa hàng trưởng quay sắc mặt lại biến đổi một chút, hắn vốn dĩ tưởng nói dối, nhưng hắn không dám. này nam tử có một đôi có thể nhìn thấu nhân tâm đôi mắt, làm hắn trong lòng lo sợ. kia, Vị kia cô nương liền ăn hai khẩu. Vẫn là nói thật đi. nói thật tương đối không áp lực nàng ăn không vô vẫn là không hợp nàng ăn uống bà Y việt nam tử ngón tay ở trong tay háo nắm chặt cửa hàng trưởng quầy gãi gãi ra đầu nàng nàng thích ăn tiểu lão nhân xảo khách quan đưa tới cái kia nàng làm tiểu lão nhân đảo rớt bà Y việt nam tử sắc mặt hơi đổi. đảo rớt hắn thanh âm có chút lạnh lẽo nguyên bản là đầu thu thời tiết kia trưởng quầy phía sau lưng lông tơ bỗng nhiên căn căn dựng thẳng lên tới một cổ khí lạnh từ góp chân thoán đi lên làm hắn cầm lòng không đậu run lên một chút thiên người này là thần tiên vẫn là yêu quái nói như thế nào câu nói cũng có thể làm chung quanh lánh thành như vậy đánh chết hắn cũng không dám nói là bị chính mình ăn luôn hàng hồ gật gật đầu kia vị kia cô nương nói tiểu lão nhân không dám không nghe bạch y như nam tử hơi hơi nhắm mắt lại nàng đã nhìn ra sao sợ làm cho nàng hoài nghi Cho nên dùng bình thường nhất tài liệu tỉ mỉ nấu nướng thức ăn. Không nghĩ tới vẫn là bị nàng nhìn ra. Nàng liền hắn đồ ăn đều khinh thường với ăn, xem ra là hạ quyết tâm muốn cùng chính mình nhất đau lưỡng đoạn. Một tia khôn kể tư vị ở trong lòng lan tràn. Nguyên lai, like, thật sự có thể lạnh nhạt tuyệt tình đến nước này sao? Hắn đôi mắt thâm thúy như hải, thần sắc có chút kỳ dị đau thương cùng đau khổ. Ách, đúng rồi. Cửa hàng trưởng quay lại nói. Kia cô nương quần áo cũng cùng nhà ta nương tử thay đổi, là nàng một hai phải đổi. Có lẽ vị cô nương này thích áo vải thô cũng nói không chừng. Nay một cái hắn vẫn là nói rõ ràng tương đối hảo. Vạn nhất vị này thần tiên giống nhau khách nhân phát hiện vị kia cô nương ăn mặc một thân áo vải thô, còn tưởng rằng là chính mình đảo quỷ đâu. Kia hắn cần phải ăn không hết gói đem đi. Bạch ý ghi nam tử lại nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ vây vây tay, ngươi có thể đi rồi. nàng nếu liền đồ ăn cũng không chịu ăn tự nhiên cũng sẽ không muốn hắn đưa nàng siêm y ỉa tuy rằng vẫn là không tránh được sẽ đau lòng nhưng lại ở hắn dự kiến bên trong trong lòng bị chắt một đau cũng liền không thèm để ý lại nhiều chắt thượng một đau cửa hàng trưởng quay không dám nói khác lời nói xoay người liền tưởng rời đi kia bạch dĩ liền nam tử thanh lãnh ngự thanh lại ở hắn phía sau truyền đến kia kiện siêm y ỉa vẫn là hủy hoại bãi đừng làm cho ta lại lần nữa nhìn đến Hắn thân thủ lựa chọn quần áo liền tính nàng không cần, cũng không thể dừng ở khắc không liên quan nhân thủ chung. Cửa hàng trưởng quay sừng sốt sừng sốt, ấp úng mà đáp ứng rồi một tiếng, là, là, tốt. Hắn chậm rãi đi ra rừng cây, xoa xoa trên trán bị dọa ra mồ hôi lạnh. May mắn, may mắn những cái đó đồ ăn hắn chưa nói là bị chính mình người nhà phân ăn. Siêm y có thể phá hủy, này ăn vào trong bụng đồ vật chính là vô pháp lại hủy hoại. bạch di rìa nam tử ỉ ở trên đại thụ hơi hơi nâng lên đôi mắt nhìn xem thiên màu xanh da trời như gương có mấy đoá mây trắng ở nhẹ nhàng trôi nổi trong rừng lại có một trận gió lạnh sẽ qua bạch di rìa nam tử nhẹ nhàng ho khan vài tiếng ánh mắt có chút hữu quạng qua hảo sau một lúc lâu hắn mới nhẹ nhàng thở dài một hơi nhan nhặt nói các ngươi có thể ra tới trong rừng cây tiếng gió một vang có một vị áo lam nam tử quỳ gối hắn trước mặt sẽ chủ Như thế nào? Bạch Di Ly Nam tử hộc ra ba chữ. Bẩm xe chủ, Phong cô nương cùng vị kia công tử cũng không đi vội vã, các nàng đi cũng không mau. Nay một đường vị kia Phong cô nương thậm chí tóm được một con thỏ hoang ở bên đường nấu cơm dã ngoại. Kia áo lam nam tử bẩm báo này một đường theo roi dõi được. Còn có đâu? Bạch Di Ly Nam tử này ba chữ như là từ răng phùng bài trừ tới, mang theo một mạt mùa đông khắc nghiệt hơi thở. Không Không có. Áo lam nam tử nằm ở trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Không có. Thanh âm nhẹ nhẹ lương bạc. ân cái kia, phong cô nương cùng vị kia công tử này một đường đều nói nói cười cười. Nhìn qua cũng không có cái gì không ổn. Áo lam nam tử trong lòng bi thôi thẳng thở dài. Hắn thật sự không rõ sẽ chủ tâm tư. Nếu thích vị kia cô nương, trực tiếp phái bọn họ cướp về, khóa tại bên người là được. Thả người ta đi rồi. Rồi lại phái người thời khắc chú ý. Thật sự rất nhiều này nhất cử A làm điều thừa. Nói nói cười cười sao. Bạch rìa nam tử nhàn nhạt mà lặp lại một câu, đôi mắt sâu thẳm, nghe không ra hỉ nộ. Quần áo như tuyết, ở nhẹ nhàng gió nhẹ, lại lộ ra tới một kia tiêu điều vắng vẻ đông lạnh cùng ngung lung. Sau một lúc lâu, hắn phất phất tay, nhàn nhạt nói, đi thôi, phái thuộc hạ của ngươi, nhìn trầm chầm, chầm khẩn một ít. Đương nhiên. Đừng làm cho bọn họ phát hiện. Có chuyện gì kịp thời hướng bổn tọa báo cáo. Áo lam nam tử đáy lòng cười khổ. Sẽ chủ nói đảo cũng nhẹ nhàng. Kia phong gian nguyệt ly là người nào? Thiên hạ đệ nhất đào A. Tuy rằng đối thế sự ngây thơ một ít, nhưng nhĩ lực thị lực kinh người. Bọn họ theo dõi lên quả thực là run như cây sấy. E sợ cho chọc trôi này đau khó chịu, đem bọn họ cấp ngay tại chỗ giang rắc. Bất quá! sẽ chủ phân phó lại là không thể đánh một chút chiết khấu cho nên hắn cung cung kính kính mà đáp ứng một tiếng xoay người đi bạch đi lìa nam tử ra một hồi thần thở dài trụm một chút bàn tay bạch hổ tuyết nhi tự dừng cây chỗ sâu trong chạy ra tới ngừng ở hắn trước mặt bạch đi lìa nam tử sờ sờ nó đầu to tuyết nhi ngươi nói ta nên như thế nào mới có thể vãn hồi thỏ con tuyết nhi lắc lắc đầu to thực đồng tình mà nhìn hắn Nó tuy rằng không rõ chủ nhân cùng cái kia nữ tử chi gian đã xảy ra cái gì, nhưng kia chỉ thỏ con hiện tại không để ý tới nó nhưng thật ra thật sự. Hơn nữa nó đã lâu không thấy được chủ nhân trên mặt có vui vẻ tươi cười. Bạch ý ghi nam tử thở dài, hảo, tuyết nhi, chúng ta trở về. Trăm phế đại hưng, hắn còn có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm. Liên cấp cái này nha đầu mấy ngày thời gian, lẫn nhau bình tĩnh một chút đi. Nàng hiện tại đang ở nổi nóng. Chính mình tái xuất hiện ở nàng trước mặt ngược lại không tốt. Phong lang yên nướng bờ bờ cờ bản lĩnh thực không tồi, một con thỏ bị nàng nướng ngoại tiêu lý nộn. Rác lên tự trong khách sạn mang ra tới gia vị, thơm ngào ngạt rất là ngon miệng. Phong gian nguyệt ly hơi có chút ngạc nhiên mà nhìn nàng, thật sự không nghĩ tới nàng còn có này phân tay nghề. Phùng nửa cái con thỏ, chấm rái gặm. Hắn từ nhỏ đi theo sư phụ lớn lên, mỗi ngày cũng chính là có thể lấp đầy bụng là được. hắn sư phụ nấu cơm tay nghề kia kêu, kêu một cái thảm không nỡ nhìn xuống núi về sau hắn tuy rằng cũng chính mình nướng quá đồ vật ăn nhưng đều không có nha đầu này nướng như vậy mỹ vị nàng khuôn mặt nhỏ thượng cọ một chút hát hôi thuần thục mà nướng bờ bờ cờ mặt khác một con thỏ đôi mắt hơi rũ khoe môi mỏng nhấp nhìn qua tú khí văn nhã gió thổi nổi lên má nàng bên sợi tóc hắn nhịn không được vươn tay đi đem nàng kia lũ quấy rối sợi tóc đừng đến như sau Hắn động tác kỳ mau, phong lang yên căn bản không kịp trốn tránh, hơi hơi sửng suốt sửng suốt. Hậu chi hậu giác về phía sau lánh một chút. Phong gian nguyệt ly cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có động tác như vậy. Hoàn toàn là bản năng phản ứng, cập chờ hắn tỉnh quá thần tới, một bộ động tác đã hoàn thành. Phong lang yên bất động thanh sắc trốn tránh làm hắn ngón tay đốn ở giữa không trung, một chương khuôn mặt tuấn tú hơi hơi phiếm hồng. Làm làm nói, ta, ta sợ ngươi sẽ thiêu chính mình đầu tóc. Phong lăng yên nguyên bản có một chút không được tự nhiên, nhưng xem hắn thình lình bộ dáng lại có điểm bật cười. Nguyệt ly, ở cảm tình thượng vẫn là một tờ giấy trắng, chính mình nhớ lấy đừng xúc phạm tới hắn. Nàng cười cười, nhìn qua hồn không thèm để ý, ân, không có việc gì. Ta bắt ngươi đương cả ca đâu. ca ca đau mội mội cũng là đương nhiên. Phong gian Nguyệt ly chất cứng lại, trong lòng đống nhiên có chút dầu dĩ. Hắn vẫn luôn là độc lai độc vãng. Ban đầu không có bằng hữu, không có người nhà, không có sư phụ. Trên thế giới này, hắn trừ bỏ đối thủ bên ngoài, cái gì cũng không có. Mà Phong Lang Yên là duy nhất một vị đến gần hắn sinh hoạt. Trời xuôi đất khiến dưới tình huống cùng hắn có giao thoa. Làm hắn bất chi bất giác chung đối nàng có một phần vướng bận. Cứ việc, hắn còn lộng không rõ này phân vướng bận là cái gì. Nhưng cùng nàng ở bên nhau thời điểm, hắn cảm giác an tâm không ít, cũng bất lo không ít. tựa như hiện tại hắn săn thu săn tới con thỏ mà nàng phụ trách nướng bờ bờ quở, phân công hợp tác cảm giác thực thoải mái nếu nhật tử cả đời liền như vậy quá đi xuống có lẽ cũng là cái không tồi chủ ý a yên chúng ta này có tính không cử án tề mi phong gian nguyệt ly nhớ tới một cái giống như thường nghe được từ ngữ bất chi bất giác nói ra a phong lăng yên tay run lên trong tay nửa cái con thỏ thiếu chút nữa rơi trên mặt đất Khoe miệng nàng run rẩy một chút. Làm cười gượng cười, Nguyệt Ly, ta cái này kêu cách mạng hữu nghị. Anh em tình thâm. Nàng nguyên bản trong lòng nước lửa giao chiên, lộn xộn một đoàn buồn bực. Hiện tại có Nguyệt Ly canh giữ ở bên cạnh, thường thường nói câu chuyện cười, đảo làm nàng bực bội cảm xúc bình tĩnh không ít. Nàng giơ tay lược hạ tóc mây, được rồi, ăn uống no đủ, có thể lại lên đường. Phong gian Nguyệt Ly đứng dậy, đống nhiên đôi mắt một ngừng, đống nhiên trở nên sắc bén. Có người đang âm thầm rình coi bọn họ. Hắn đang muốn có điều hành động. Phong Lang liên ánh mắt chật lóe, Lại ôm lấy hắn một cái cánh tay. Nguyệt Ly, chúng ta đi làm. Một bên nói, một bên hướng hắn xử một cái ánh mắt. Phong gian Nguyệt Ly tuy rằng không rõ nàng muốn làm gì. Nhưng lại biết nàng là không cho chính mình phát tác. Hào đi, cùng nàng ở bên nhau toàn nghe nàng. Hắn hơi hơi căng chặt thân mình thả lỏng lại. Túi đầu nhìn thoáng qua Phong Lang liên ôm chặt chính mình cánh tay. Này, có phải hay không quá thân mật chút? Bằng hưu chi gian cũng có thể như thế sao? Phong Lang yên nhưng thật ra không thế nào để ý, dù sao ở hiện đại nàng hứng thú sợ đến, có đôi khi cũng cùng nàng những cái đó đồng bạn kể vai sát cánh. Hiện tại ôm một cái nguyệt ly cánh tay, nàng cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Thẳng đến, nàng cảm giác nguyệt ly cánh tay hơi hơi có chút căng chặt. Tuấn Mỹ trên mặt cũng lộ ra khả nghi đỏ ửng sau. Nàng mới cảm thấy có chút thiếu thỏa. Rốt cuộc, phong gian Nguyệt Ly là cổ đại người. Cổ đại nam nữ bằng Hưu chi gian nhưng không như vậy mở ra. Hãn, là chính mình lỗ mãng. Xem ra về sau vẫn là lúc nào cũng chú ý một chút tương đối hảo, đỡ phải làm hắn hiểu lầm. Nàng bất động thanh sắc mà buông ra Nguyệt Ly cánh tay, cười cười, lại đi bảy tám chục dặm đường. Liền có một tòa đại thành, chúng ta đi nơi đó chơi chơi. Thuận tiện mua thân quần áo. Này một thân muốn xấu đã chết. Chẳng những xấu, còn có một loại tẩy cũng rửa không sạch khói dầu khí. Lam Nang quả muốn miết cái mũi của mình. Hai người lại từng người lên ngựa, theo dưới chân này quan đạo về phía trước chạy đi. Bọn họ thân ảnh vừa mới biến mất không lâu, ở nơi xa tảng đá lớn sau, bùi cỏ Chung liền nhảy ra mấy cái áo lam nam tử. Có một cái nhìn qua là dáng vóc. Hắn lau một phen trên trán mồ hôi lạnh. Vừa mới chui này đau hẳn là phát hiện bọn họ hành tung đi. Kia nháy mắt bao phủ sát khí làm hắn nằm ở bụi cỏ chung cũng nhịn không được đánh cái dùng mình. May mắn, cái kia nữ tử đem hắn chấn ăn ở, bằng không bọn họ mấy cái chỉ sợ chỉ có quăng mũ cởi giáp chạy trốn phân. Hắn ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua bên cạnh lâu la, bọn họ lời nói, ngươi đều nhớ kỹ không có. Cái này thủ hạ có một tay tuyệt sống, sẽ xem khẩu hình. Không cần nghe được. Hắn là có thể biết bọn họ nói chính là cái gì. Trôi này đau thật sự là quá lợi hại, bọn họ không dám tới gần. Cái này sẽ đọc khẩu hình cấp dưới vừa lúc phái thượng công dụng. Cái kia cấp dưới đắc ý mà dơ dơ lên trong tay một chương hỏng giấy, là Toàn nhớ kỹ. Hắn chẳng những sẽ đọc khẩu hình, vẫn là cái thực tốt tốc ký. Cái kia đầu mục lấy lại đây nhìn nhìn lên, lại dùng bút tăng thêm mấy cái vừa mới hai người động tác biểu tình. Cảm thấy mỹ mãn mà bùng đúng, hảo, làm không tồi. Môn chủ sẽ ngợi khen chúng ta. Cái kia cấp dưới gai gãi ra đầu, nôn hộ pháp, chúng ta sẽ chủ thật sự sẽ xem này phân tư liệu. Ở hắn xem ra này phân tư liệu thật sự không có gì dùng. Một đôi thanh niên nam nữ nói chút nhàn thoại có cái gì nhưng xem. Sẽ chủ trăm công ngàn việc, xem như vậy tiểu nhi khoa đồ vật cảm giác thực quỷ dị nói. Vị kia nôn hộ pháp chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Môn chủ phân phó muốn đem vị cô nương này nhất cử nhất động đều phải bẩm báo đi lên, nói vậy sẽ chủ là muốn xem. Sẽ chủ luôn luôn có quỷ thần khó lường chi cơ, nói vậy hắn làm như thế đều có lý do. Không phải chúng ta này đó cấp dưới có thể tùy ý suy đoán. Vẫn là bẩm báo đi lên vì đứng đắn. Vẫy tay một cái, một cái đệ tử tự trong lòng ngực lấy ra một con bổ câu. Đem vừa mới viết kia trương mỏng giấy cất vào một cái tiểu ống sắt bên trong. Tinh tế mà cột vào bồ câu đưa tin một chân thượng. Lập tức thả bay. Bồ câu đưa tin dương cánh bay lên tận trời, càng bay càng xa. Sở đi phương hướng đúng là hỏa vân quốc kinh thành phương hướng, một lát công phu liền không thấy. Vị kia ngôn hộ pháp thở phào nhẹ nhõm hảo, đại công cáo thành. Ngôn hộ pháp, chúng ta còn muốn hay không lại cùng. Cùng. Đương nhiên muốn cùng. Ngôn hộ pháp chém đinh chặt sát. Chính là... chính là bọn họ đã đi xa hắn tận mắt nhìn thấy đến bọn họ quải thượng đại đạo mà kia đại đạo tương đối phồn hoa người đến người đi ấn dấu chân nói chỉ sợ không dễ dàng tìm nôn hộ pháp dỗi một cái lười eo một đôi con ngươi tinh quang bắn ra bốn phía không sao ta đều có tìm kiếm bọn họ biện pháp về phía trước bay vút mà đi mặt khác mấy người đương nhiên cũng đi theo đại đạo thượng đề ấn tán loạn quả nhiên đã vô pháp phân biệt cái gì Nôn hộ pháp trên mặt đất tìm một vòng, đột nhiên chỉ vào một cái để ấn, thập phần khẳng định nói, liền theo cái này đủ ấn tìm. Mạnh liếc mắt một cái nhìn lại, cái kia vó ngựa ấn cùng bình thường vó ngựa ấn cũng không có cái gì bất đồng. Những cái đó cấp dưới đang có chút kinh ngạc, nôn hộ pháp lại nói, các ngươi nhìn xem này để ấn ven vị trí, nhưng có cái gì bất đồng. Mặt khác mấy người nhìn liếc mắt một cái, mở mịt mà lắc lắc đầu. Trong đó một người tương đối thận trọng. Nhìn kỹ xem, bỗng nhiên trong lòng vừa động, này đề ấn bên trái vị trí đề đinh là lược trình hoa mai hình. Nôn hộ pháp ý cực khen ngợi, Mạnh Vân, vẫn là ngươi thận trọng chút. Đúng là như vậy. Mạnh Vân vẫn là có chút không rõ, Nôn hộ pháp, này hoa mai hình đề đinh tuy rằng hiếm thấy chút, nhưng cũng không phải không có. Như thế nào biết nhất định là bọn họ ngựa lưu lại. Nôn hộ pháp đạm đạm cười, này tự nhiên cùng nó nơi vị trí có quan hệ. Hảo. Nói thêm gì nữa liền tiết đế. Chúng ta đi mau Phong gian nguyệt ly như thế nào cũng không nghĩ tới, vừa rồi vẫn là giống như nhàn nhã đi bộ phong lăng yên bỗng nhiên liều mạng dường như dục ngựa chạy vội lên. Hơn nữa là chuyên đi lối rẽ nhiều, giáo phồn hoa đại đạo. Xem nàng cưới ngựa ở dòng người chung sen kẽ, phong gian nguyệt ly cơ hồ vì nàng nuốt mồ hôi. May mắn hắn thuật cưới ngựa cũng không tồi, còn có thể kịp thời đổi kịp. Hợp với đi rồi mười mấy điều ngã rẽ lúc sau. phong lang yên lúc này mới đình chỉ chạy như điên ngừng lại a yên người chạy cái gì phong gian nguyệt ly thật sự không rõ có cái gì nhưng chạy những cái đó theo dõi người hắn còn không bỏ ở trong mắt ngại phiền phái nói cùng lắm thì đem bọn họ đánh chạy chính là ở hắn khái niệm chung chạy chối chết không phải hảo hán phong lang yên đạm đạm cười cũng không nói lời nào vây quanh phong gian nguyệt ly kia con ngựa trắng dạo qua một vòng tinh tế kiểm tra không phát hiện có cái gì ám hương linh tinh đồ vật, lại nâng lên con ngựa trắng bốn cái chân từng cái nhìn một chút, đột nhiên ánh mắt một ngưng. này con ngựa trắng tả sau đề thượng móng ngựa đinh có một quả cùng mặt khác không quá giống nhau, khác đều là viên đinh, kia một quả lại là lược trình hoa mai hình, kia một quả lại là lược trình hoa mai hình. đương nhiên, không nhìn kỹ nói không dễ dàng phân biệt. hư, nàng liền biết, này con ngựa trên người tuyệt đối có quỷ. Nguyệt Ly, này viên cái đinh ngươi có thể hay không nổ xuống tới? Phong Gian Nguyệt Ly cúi đầu nhìn nhìn lên, không nói hai lời. ở đề đinh thượng hơi hơi một phách, kia viên hoa mai hình cái đinh liền tự động nhảy ra tới. Kia có thể hay không đem này viên cái đinh biến thành hình tròn lại ấn đi vào? Phong lăng Nguyên đưa ra cái thứ hai yêu cầu. Đối người khác thoáng có chút khó khăn, nhưng còn không làm khó được hắn. Phong Gian Nguyệt Ly đem kia cái cái đinh ở một cục đá thượng hơi một tám ma. hỏa hoa văng khắp nơi một lát công phu kia hoa mai hình dạng đã không thấy tăm hơi biến thành hình tròn cùng mắt khác để đình giống nhau như lúc một lần nữa ấn đi vào phong lăng yên thở dài một hơi cười nói hảo chúng ta lại dễ một chút dung liền ok phong gian nguyệt ly cuối cùng là chính mắt kiến thức đến phong lăng yên thuật dịch dung thật sự rất có hóa hủ bại biến thần kỳ không hóa thần kỳ vì hủ bại lực lượng Hắn nguyên bản là khốc khốc xoáy ca một quả Ở nàng khéo tay bôi dưới, biến thành một cái đầy mặt mặt rỗ, mũi vai mắt nghiêng hán tử. Làm người xem ánh mắt đầu tiên liền không nghĩ xem đệ nhị mắt. Mà nàng chính mình, nguyên bản là một vị xinh đẹp mỹ thiếu nữ. Hiện tại lại biến thành một cái sắc mặt vàng như nến, mũi sụp mắt tiểu nhân trung niên hán tử. Khoe môi cư nhiên còn có hai phiết đen đặc diễm mép toàn bộ trên mặt liền này hai chòm dâu nhất thần khí. Phong lăng yên như là sớm có chuẩn bị. nàng giống ảo thuật giống nhau lành nghề trong túi lại móc ra hai bộ quần áo này hai bộ quần áo đều là nàng ở cửa hàng trưởng quầy trong nhà thuật tới Dơ hồ hồ bóng ấy. phong gian nguyệt ly hơi nhíu hạ mi một ngón tay chọn kia bộ quần áo á yên có thể hay không không đổi hương vị hảo khó nghe phong lăng yên thở dài không đổi nhưng không thành ngươi này thân hắc y di sam quả thực chính là ngươi sống chiêu bài lại nói cũng cùng ngươi này dung mạo không hòa hợp Đổi đi đi. Ngươi xem ta là nữ hải tử, không cũng thay đổi sao. Phong gian nguyệt ly. Hào đi, nàng nữ hải tử đều không sợ, hắn còn sợ cái gì. cùng lắm thì nhiều tẩy vài lần tắm mà thôi. Phong lăng yên lại đem hai con ngựa cũng dễ một chút dùng. Nguyên bản cao lớn thần tuấn con ngựa trắng cùng hương mã, hiện tại biến thành bình thường ngựa lông vàng đống trắng. Ném vào mã đôi cũng tìm không thấy cái loại này. phong lăng yên ban đầu cấp những cái đó theo dõi người nàng một chút cũng không nóng nảy trốn chạy biểu hiện giả dối làm những người đó tê mọi đại ý sau đó bỗng nhiên chạy như điên mấy chục dặm hợp với chạy mười mấy cá nhân nhiều ngã rẽ những người đó liền tính theo trừng tích đuổi theo cũng muốn ở mỗi cái ngã rẽ chỉ hoãn thật lớn một hồi như vậy mới làm nàng có đầy đủ thời gian làm này đó công tác chúng ta hiện tại đi nơi đó Phong gian nguyệt ly giờ phút này đối phong Lăng Yên đã nói gì nghe nấy. Luôn luôn đều là người khác thấy hắn đào tẩu phân, như bây giờ, thực mới lạ, thực kích thích. Giống như, cũng rất thú vị nói. Ban đầu hắn sinh hoạt chính là cục diện đáng buồn, trừ bỏ tìm những cái đó cao thủ luận võ cơ hồ không khác sự nhưng làm. Mà gần hai năm, hắn liền tìm người luận võ cũng không có hứng thú. Rốt cuộc mọi người đều không bằng hắn, hắn cũng ngượng ngùng khi dễ nhân ra. Chỗ cao không thắng hàn, nói chính là hắn loại cảm giác này. Từ xưa anh hùng toàn tịch mịch, hắn rất có loại độc cô cầu bại ý cảnh. Mà cung yên mạch, là hắn đụng tới duy nhất đối thủ. Nhưng tên kia chính là bất đồng hắn luận võ, hắn hướng hắn khiêu chiến vài lần, đều bị hắn dùng chuyện khác mơ hồ qua đi. Thường xuyên qua lại, hắn cũng lười đến khiêu chiến. Như bây giờ, nào biết không phải hắn cùng hắn mặt khác một hồi chiến tranh. Hồ sâu con người lưu động ra một mặt lửa nóng. Đối tương lai sinh hoạt bỗng nhiên nhiều một mạt chờ mong. Chúng ta còn muốn hay không vào thành mua quần áo? Không. Trong thành chỉ sợ cũng đều là hắn nhạc tuyến. Chúng ta cố tình không bằng bọn họ ý, không vào thành. Trực tiếp đường vòng đi mạnh phan thành. Phong lang yên trong mắt hiện lên một mạt quang hoa. Cung yên mạch, ngươi cho rằng ta trốn không thoát ngươi ngũ chỉ sơn sao. Chúng ta liền chờ xem bãi. Nàng tự trong lòng ngực móc ra cái kia tự ngựa xích thố vó ngựa thượng quát xuống dưới ám hương, tùy tay ném ở một chiếc trải qua trên xe ngựa. Này xe ngựa nhìn qua tương đối xa hoa, xuyên thấu qua phiêu diêu màn xe, có thể nhìn đến bên trong ngồi một vị ăn mặc phong lưu nữ tử. Hòa vân quốc trong hoàng cung. Cái gì? Không thấy. Cung yên mạch đứng lên, nheo nheo mắt, nhìn nắm ở trên mặt đất lam diễm, lạnh lạnh nói. Ngươi người cùng hai cái đại người sống cư nhiên cũng cùng ném. Lam Diễm nằm ở trên mặt đất không dám ngừng đầu, là, là bọn họ đại bí bọn họ cho rằng dựa vào trên mặt đất ám ký hảo là có thể tìm được bọn họ. Lại không nghĩ rằng, ám ký hảo đống nhiên không thấy. Thuộc hạ phái ra một trăm người các giao lộ tìm kiếm, đều không có tìm được, cũng không lại nhìn đến bọn họ hai người, kia hai con ngựa cũng không thấy. Cung Yên mạch ánh mắt chớp động, kia, trong thành đâu? Bọn họ không phải nói vào thành sao. Thuộc hạ đã thông chi trong thành trạm gác ngầm, toàn lục soát khắp, không có. Lam diễm âm thầm buồn bực. Như vậy xuất sắc hai cái đại người sống, chẳng lẽ bay lên thiên. Cung yên mạch trong lòng đột nhiên vừa động. Hay là, thỏ con phát giác ta người, sau đó hủy diệt rồi con ngựa trắng thượng ám ký, sau đó dịch dung đào tẩu. Nhan nhạt nói, đi kia ra tiểu khách điếm, hỏi một chút nơi đó trưởng quầy. nhưng bị mất cái gì quần áo không có sau đó phái một đôi nhân mã nằm cho săn theo khí vị tìm kiếm một khi tìm vô luận nam nữ lao ấu nhìn chằm chằm khẩn nghe ta hiệu lệnh người có thể dịch dung nhưng khí vị là thay đổi không được như hắn sở liệu không tồi phong lăng liên dịch dung sở xuyên ý y phục hẳn là chính là kia gia chủ tiệm kia chủ tiệm trên quần áo có một loại dầu mỡ mùi lạ tuyệt đối trốn bất quá cho săn cái múi hắn trong mắt quang mang chớp động Ngón tay tại bên người nắm chặt, thỏ con, nguyên lai like ngươi nguyện ý chơi loại này truy truy trốn trốn cho chơi, ta đây liền cùng ngươi chơi một phen. Quay đầu hỏi bên cạnh hát diễm, lục vương ra tới rồi không có. Hát diễm có người, lục ra ngày mai sáng sớm liền có thể tới. Cung yên mạch vỗ vô án kỷ thượng như núi công văn, sở hữu giao tiếp đồ vật đều ở chỗ này. Lục vương ra tới về sau, hát diễm ngươi giao cho hắn. Là, hát diễm đáp ứng, Kia. sẽ chủ ngài đâu cung yên mạch thản nhiên cười hát diễm người nghĩ tới hỏi bổn tỏa hành tung Hắc diễm sợ hãi cúi đầu thuộc hạ không dám cung yên mạch đánh ngáp một cái vô vô bờ vai của hắn hát diễm ngày mai ngươi phụ trách cùng lục vương ra giao tiếp hiệp trợ hắn xử lý chính sự là thuộc hạ minh bạch cung yên mạch lười biếng đứng dậy hòa vân quốc chính sự cơ bản đã tính đi lên quỹ đạo Phu hoàng phái tới giao tiếp lục vương ra ngày mai liền tới rồi. Như vậy hắn liền có thể vô quan một thân nhẹ, chuyên tâm đuổi theo con thỏ. Vô luận nàng hiện tại với ai đi, hắn nhất định phải biết nàng nơi địa phương mới an tâm. Bạch hổ tốc độ luôn luôn so bất luận cái gì thiên lý mã đều mau. Hắn tới bạch hổ chạy vội vài cái canh giờ, rốt cuộc theo kia cổ chỉ có bạch hổ mới có thể ngửi được cám hương vào hỏa vân quốc đệ nhị thành phố lớn. Sau đó lại đi vào một tòa hoa đoàn cẩm thốc sân trước. Giờ phút này đã là đêm khuya thời gian, nơi này lại như cũ tiếng người ồn ào náo nhiệt phi phàm Cung yên mạch trong lòng chầm xuống. Một trương khuôn mặt tuấn tú hắt giống như bao công. Chẳng lẽ thỏ con bọn họ thế nhưng tới này pháo hoa nơi? Không đúng. Phong gian nguyệt ly người nọ đồ cổ thực, tuyệt đối sẽ không cho phép thỏ con tiến loại địa phương này. Trong lòng đống nhiên dâng lên một loại không thật là khéo cảm giác. Bất chấp khác, một phách bạch hổ đầu. Bạch hổ một thả người, phi vào cao cao tường viện. Tường viện nội hồng nam lục nữ ở trong sân tới tới lui lui, kề vai sắt cánh, trêu đùa không ngừng bên hai. Cung yên mạch cưới bạch hổ vừa tiến đến, nhất thời sợ tới mức những người này ngã ngã bỏ bỏ làm điều thú tán. Trong viện hộ viện Quy Nô vốn định tiến lên ngăn trở, Nhưng xem kia chỉ thể trạng ưu hán bạch hổ, bọn họ lại không dám về phía trước. Chỉ ở nơi xa hô quát. người nào đứng lại cung yên mạch liền cảnh cũng không để ý tới bạch hổ một đường nhảy cao phủ thấp hợp với thoáng qua vài cái tiểu viện tử rốt cuộc đi vào một chiếc xa hoa xe ngựa trước bạch hổ kho khe một tiếng dùng một con chân trước ở trong xe cào một cào rốt cuộc moi ra kia một tiểu khối ám hương hiến vật quý dường như giơ lên cung yên mạch trước mắt cung yên mạch khỏe miệng hơi hơi run rẩy nhìn kia chiếc xa hoa xe ngựa Xe ngựa màn xe ở trong gió thổi run rẩy run rẩy rung động. Tựa hồ ở cười nhạo hắn tính sai. Cung yên mạch ngón tay âm thầm nắm chặt. Cái kia nha đầu quả nhiên không dung người khinh thường. Cư nhiên, cư nhiên lại bày hắn một đạo. Cái này nha đầu càng ngày càng thông minh. Không biết Lam Diễm bọn họ bên kia có hay không tin tức, có lẽ, cái kia nha đầu cũng coi như tới rồi. Như vậy, nàng sẽ như thế nào làm? cung yên mạch bắt đầu nghiêm túc suy xét vấn đề này nàng nếu là có tâm cho ta khẳng định biết thủ hạ của ta sẽ vận dụng chó săn kia tránh né cho săn duy nhất biện pháp chính là đi thủy lộ ly này gần nhất thủy lộ chính là mạnh phản thành ngoại bích sa hà công tử ngươi có phải hay không muốn tìm cái gì cô nương có phải hay không tìm nô gia một tiếng kiều nhu huyền chuyển thanh âm tự cách đó không xa chuyển tới cung yên mạch trầm rãi quay đầu lại Liền thấy cách đó không xa đứng một cái hoa y rẻ nữ tử. Một khuôn mặt phấn phát phát, đầy mặt thẹn thùng. Trên đầu mang một đóa khoa trương hoa mâu đơn, mở to một đôi mắt lấp lánh si ngốc mà nhìn hắn. Cung yên mạch gặp qua vô số nhìn đến hắn phạm hoa si ánh mắt, nhưng giống nữ tử này như vậy rõ ràng, vẫn là cái thứ nhất. Nữ tử này, nữ tử này quả thực liền nước miếng đều chảy ra. Kia bộ dáng quả thực giống như là một cái nhìn đến một khối to thịt mỡ lang. Cung yên mạch hơi hơi nhịu như mày, lười đến lại liếc nhìn nàng một cái. hắn nguyên bản còn tưởng lại ở cái này kỹ viện hảo hảo lục soát lục soát hiện tại toàn không có hứng thú. Một phách bạch hổ đầu, liền nghĩ ra đi. Công tử, ngươi liền lưu lại sao, nhà ta mẫu đơn chính là trong thành đệ nhất mỹ nhân, công phu thực hảo đâu. Bảo đảm làm công tử dục tiên dục tử. kia đầy người thịt mỡ tú bà bộ dáng người cũng xúc ở một góc liều mạng vì này đóa mẫu đơn nói chuyện. đúng vậy công tử nếu tới liền lưu lại chơi chơi sao nô gia có thể không thu ngươi bạc nô gia chính là ngày vạn xuân viên trung đệ nhất đoá hoa có cái nghệ danh là quốc sắc mâu đơn nàng kia hoa si bệnh hiển nhiên không nhẹ như không phải ngại với bạch hổ ở nơi đó như hổ dình mồi chỉ sợ nàng sớm phát lại đây tuy là như thế nàng đầy người thấp kém son phấn hương cách xa như vậy cũng hơn đến người quả muốn đánh hát xì trên mặt nàng hiện lên ngượng ngùng đỏ ửng Một đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, hoa si ngôi sao càng bạo càng nhiều. Cung yên mạch nghiêng ngó nàng liếc mắt một cái, lúc này, hắn nơi nào có tâm lý này đó hoa hoa thảo thảo. Hắn gợi cảm môi mỏng hơi hơi dơ lên, lạnh lạnh nói, Mỹ lệ quốc sắc mẫu đơn, ngươi lại về phía trước một bước, ngươi tin hay không ta đem ngươi bản chân cắt bỏ. Một câu thành công đinh trụ vị kia quốc sắc mẫu đơn bước chân. Hắn một phách bạch hồ đầu, đi lạc, chuyên nhi. bạch hổ một đôi xanh biết hai mắt lại nghi hoặc mà nhìn chằm chằm kia đóa tục khó dằn nổi quốc sắc mẫu đơn liếc mắt một cái ngửi ngửi cái mũi. kia son phấn hương chui thẳng tiến nó lỗ mũi cái mũi ngứa làm nó nhịn không được đánh cái hắt xì lại không dám nghe quay lại thân mình chở cung yên mạch chạy như bay mà đi quá hảo sau một lúc lâu những cái đó bị bạch hổ sợ tới mức trốn đến góc chung cả trai lẫn gai mới phản ứng lại đây cái cỏ ầm ý loạn thành một nồi cháo đam luận, trêu đùa, loạn sĩ bắt nháo. Không ai lại đi chú ý vị kia quốc sắc mâu đơn. Rốt cuộc giống nàng như vậy mặt hàng, ở vạn xuân viên một chảo một đống. Quốc sắc mâu đơn xoay người đi vào một gian trong phòng. Phong gian nguyệt ly chính banh một trương khuôn mặt tuấn tú đại mã kim đao mà ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt người sống chớ gần. Trên người hắn đều có một loại lánh nạnh khí tràng, trong phòng còn có vài cái kỵ nữ toàn trốn ở góc phòng loại nấm. Không ai dám tiến lên đi cùng vị này xoáy thiên điệu biến sắc xoáy ca đến gần. Quốc sắc mẫu đơn đối hắn kia đông lạnh khí chẳng thực miễn dịch, tiến lên vô vô bờ vai của hắn, hảo, thu phủ. Phong gian nguyệt ly nhìn nàng một cái, trong ánh mắt có chút bất đắc dĩ, A yên, ngươi vừa mới vì cái gì nhất định phải đi ra ngoài, còn đem trên người làm cho như vậy xú. Hắn vẫn là thích trên người nàng cái loại này tự nhiên, nhàn nhạt trái cây hương. Vị tia quốc sắc mẫu đơn đúng là phong lăng yên giả trang. Nàng hơi hơi mỉm cười, đem tia thân hương hơn người chết y phục rực rỡ cởi xuống dưới, lộ ra bên trong màu tím nhạt váy áo. Lại đem kia đoá đại hù chết người hoa mẫu đơn tháo xuống, tùy tay ném ở trên bàn. nhan nhạc nói, không làm như vậy nói, hắn chỉ sợ sẽ lục soát nơi này. Nếu ta không làm cho như vậy hương, kia đầu bạch hổ cái mũi ta liền không thể gạt được. Hơn nữa nàng còn tại đây son phấn hương thêm một chút tài liệu. Đối người đảo không có gì hại, nhưng kia đầu bạch hổ cái mũi đại khái vài thiên nghe không đến bất luận cái gì khí vị. Cô nương, lão thân bồi ngươi diễn trận này diễn, hay không có thể đem bạc thực hiện. Một thân thịt mỡ tú bà đi đến. Một con phì bạch bàn tay đến phong lang yên trước mặt. Phong lang yên cũng thực sảng khoái, tự thân thượng lấy ra một chương ngàn lượng ngân phiếu đưa tới tay nàng. Ngươi diễn không tồi, ta nói cho ngươi 500 lượng. Đây là một ngàn lượng ngân phiếu, toàn cho ngươi. Ngươi lại tìm ta 200 lượng bạc liền thành. Tú bà một đôi đậu xanh trong mắt lập tức toát ra tham lam quan mang, duỗi tay tiếp nhận tới, nhìn kỹ xem. Sắc thật là cả nước thông dụng ngân phiếu. Ở Hỏa Vân Quốc, lớn nhất tiền trang chính là cung nhớ tiền trang. Ở cả nước chi nhánh trải rộng, này tấm ngân phiếu chính là nó ra. Hàng thật giá thật, một chút hơi nước cũng không có. Tú bà cả ngày cùng bạc ngân phiếu giao tiếp. tự nhiên có thể phân biệt thật giả. Mừng đến một đôi mắt mị thành một cái phùng, kia đa tạ cô nương. Một bánh, đi lấy 200 lượng bạc cấp vị cô nương này. Phong lang Yên cười cười, lại tự thân thượng lấy ra mấy trương mặt một 100 lượng, hôm nay cô nương cao hứng, ai gặp thì có phần. Một người đưa các ngươi 100 lượng, cấp các cô nương mua trà uống bãi. Mặt khác nữ tử vừa nghe, vui mừng quá đỗi cảm tạ một tiếng, sôi nổi tiếp nhận. Không lớn một hồi, kia nha đầu liền bưng tới 200 lượng bạc. Phong lang yên tùy tay thu hồi, bỏ vào bọc hành lý trong vòng. Nàng nhìn quanh một vòng, cười ngâm ngâm nói, hôm nay việc, đại gia đừng với bất luận kẻ nào nói lên. Nói cách khác, các ngươi trong cơ thể kịch độc liền sẽ phát tác, toàn thân tối giữa, sống không bằng chết. Nàng một câu xuất khẩu, trong phòng người đồng thời biến sắc. Kia tú bà càng là một thân thịt mỡ run giống trong gió hoa hồng, cô. Cô nương nói đùa. Cái gì kịch độc a? Phong Lăng Yên thản nhiên nói, ta ở Ngân Phiếu phía trên đều dính kịch độc, các ngươi trên tay dính lên một chút, kia thế thì độc. a, những cái đó nữ tử như là bị lửa nóng đến, đem trong tay Ngân Phiếu rời tay ném đi ra ngoài. Vô dụng, các ngươi đã trúng độc. Phong Lăng Yên dứt khoát ngồi ở một cái ghế thượng, Ngươi, ngươi, ngươi đừng vội gạt chúng ta, này Ngân Phiếu là từ ngươi trong tay đưa qua, chúng ta trúng độc nói. Ngươi khẳng định cũng trúng. Có một nữ tử giống như phản ứng nhanh chút, nhịn không được phản bác. Phong lăng yên thản nhiên cười, ngươi gặp qua hạ độc giả chính mình trúng độc sao. Các ngươi có thể thử xem sờ một chút lòng bàn tay, hay không có một loại tê ngứa cảm giác. Mọi người nhịn không được một sờ, quả nhiên, trong lòng bàn tay có một tia tê, tê ngứa cảm giác phiếm đi lên. Ngươi! Ngươi vì sao phải như vậy đối đãi với chúng ta? Chúng ta tốt xấu giúp ngươi. một cái khác nữ tử tức giận đến mặt đẹp đều thay đổi phong lăng yên đôi mắt lóe chật lóe nhàn nhạt nói ta có bất đắc di khổ trùng theo đạo lý nói ta hẳn là diệt các ngươi khẩu bất quá ta không nghĩ trên tay dính lên quá nhiều máu tanh cho nên tha các ngươi một mạng chỉ cần các ngươi không tiết lộ hôm nay việc ba ngày về sau ta sẽ phái người đưa tới giải dược quyết không nuốt lời mọi người ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi ai cũng nói không ra lời Kia tú bà trong mắt có quang mang trật lóe. Thừa dịp phong lang yên không chú ý, thân mình chậm rãi hướng cạnh cửa hoạt động. Muốn gọi mấy cái hộ viện tới hỗ trợ. Cái này nha đầu nhìn qua kiểu kiểu khiếp khiếp, nàng chính mình không trúng độc, trên người khẳng định mang theo giải dược. Nàng chỉ cần gọi người tới chế trụ nàng, còn sợ không giải được độc. Phúc! Một đạo bạch quang bay qua tới, chính đinh ở nàng bên thai. Ly nàng vành thai khó khăn lắm một đầu sợi tóc khoảng cách. Tú bà theo bản năng mà nhìn nhìn kia nói bạch quang, đó là một cái bạch sứ mảnh nhỏ. Thật sâu mà đinh tiến dậy nặng ván cửa phía trên. Tú bà Nhi, ngươi lộn xộn nói, kia này mảnh sứ tiếp theo liền sẽ không như vậy trường đôi mắt. Phong lang yên trên mặt từ từ nhàn nhàn. Trong tay giống như vô ý thức mà chuyển một cái chén trà. Chén trà thượng có một khối to chỗ hồng, nói vậy kia một khối đúng là ván cửa thượng kia một khối. Nàng cười cười, đứng lên. Lời nói của ta, đại gia là nghe tiếng vẫn là nghe không tiến đâu. Trong tay chén trà tùy tay hướng trên bàn nhấn một cái, toàn bộ chén trà nháy mắt hoàn toàn đi vào cái bàn, chỉ dư một vòng ly khẩu. Như vậy lực cổ tay, chính xác, làm tú bà chỉ một thoáng không có ý tưởng khác. Thình thịch một tiếng sủi lơ trên mặt đất, là, là, toàn nghe cô nương. Chúng ta đánh chết cũng không tiết lộ. Chỉ cầu cô nương ba ngày sau đúng giờ đưa tới giải dược. tú bà mồ hôi lạnh chảy một cổ phong lang yên vô vô tay cười tủm tìm nói các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn ta tự nhiên đem giải dược đưa đến hảo các ngươi lui ra đi mọi người đều lui đi ra ngoài phong lang yên lấy ra sớm đã dự bị tốt quần áo làm phong gian nguyệt ly thay lúc này đây hai người lại hóa trang thành hai cái ăn chơi chắc táng kia tú bà ở bên ngoài thấp thỏm bất an mà đãi hơn nửa canh giờ lúc này mới lại đi vào này gian nhà ở Phong lang yên cùng phong gian nguyệt ly sớm đã không hồng phi minh minh, không thấy bóng dáng. Nàng thở dài một hơi, này hai cái sát thần cuối cùng là đi rồi. Chính là, chính là chính mình chúng độc nên làm cái gì bây giờ? Chỉ mong kêu nha đầu giữ chữ tín, ba ngày sau có thể đưa tới giải dược. Bằng không nàng nhất định phải chết. Nàng bực mình đang muốn ra tới, vừa nhấp đầu, đống nhiên khiếp sợ. A mà một tiếng kêu sợ hãi, thình thịch một tiếng ngồi dưới đất. Cửa đứng một người, một con hổ. Kia chỉ lão hổ đôi mắt ở dưới ánh trăng trước lượng trước lượng, lóe xanh rờn quang mang đang lường nàng. Người kia một thân bạch đi liễu, tóc dài rối tung, ở dưới ánh trăng giống như là theo gió buông xuống trích tiên. Này tú bà một cái mập mạp thân mình như là run rẩy dường như run lên lên. Trơ mắt mà nhìn người kia vả táo phiêu phiêu đi đến, "Ngươi, ngươi, ngươi nửa ngày cũng không ngươi ra cái nguyên cớ tới?" kia bạch dĩ ghi hề nhân cũng không để ý tới nàng chuyển mắt nhìn nhìn trên cửa cắm bạch sứ mà nhỏ tùy tay một phách kia bạch mảnh sứ liền nhảy ra tới dừng ở hắn lòng bàn tay rũ mắt nhìn nhìn trên mặt thần sắc có chút cổ quái tựa hỉ lại tựa giận thân hình chật lóe quỷ mị dường như bay tới cái bàn trước mặt nhìn đến trên bàn cái kia đình trệ cái ly đôi mắt chật lóe ngón tay nhẹ nhàng ở trên mặt bàn một gõ kia chén trà liền vô thanh vô tức toàn bộ nhảy ra tới Chứ bỏ cái kia chỗ hồng, nơi khác chút nào cũng không có tổn hại. Tinh ánh dịch thấu như là tân giống nhau. Cái kia quốc sắc mâu đơn đâu? Làm nàng ra tới thấy ta. Bạch y ghi nam tử rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Đôi mắt sâu thẳm, nhìn không ra hỉ nộ. Hắn liên tiếp động tác nhìn như tùy ý, lại đã hiển lộ ra cực cao thâm võ công. Tú bà cơ hồ xem ngây người, mở to khẩu nửa ngày phản ứng không kịp. Nghe được bạch y ghi nhân hỏi chuyện. nàng vẫn không có phản ứng lại đây. a. bạch ghi giea nhân nhìn nàng liếc mắt một cái, trong mắt mơ hồ có sắc bén lánh quang. nhan nhạt nói, đồng dạng lời nói ta không nghĩ lặp lại lần thứ hai. tú bà chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị gió lạnh bao phủ. run rẩy nói, lao thân. lao thân đi gọi nàng. nàng trong sân sắc thật có cái kêu quốc sắc mẫu đơn. nàng ghé ngã lộn nhào mà đứng lên, liền tưởng trước chạy ra đi lại nói. Bạch Y Di Nhân nhàn nhạt nói: Ta là muốn vừa rồi cái kia quốc sắc mẫu đơn, ngươi như dám dùng những người khác tới qua loa lấy lệ ta. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ là nắm lấy chén trà tay hơi hơi căng thẳng. Nguyên bản cứng rắn vô cùng chén trà nháy mắt hóa thành bột phấn, theo kia nam tử khe hở ngón tay trượt xuống, giống như lưu xa. Tú bà sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, suýt nữa lại lần nữa ngã ngồi trên mặt đất. run giọng nói: Kia, vị kia cô nương đã đi rồi. Bạch Di Di nhân ánh mắt một ngưng, đi rồi. Khi nào? Trên bàn phong lang liên tháo xuống tiêu đoá đại hoa mẫu đơn còn ném ở nơi đó. Hắn tùy tay cầm lấy, nhẹ nhàng vừa nghe, hoa căn thượng ẩn ẩn còn có nàng phát thượng thanh hương. Quả nhiên là nàng. Không nghĩ tới nàng cư nhiên lại bày hắn một đạo. Cái này nha đầu quỷ kế đa đoan, chân trượt giống điều cá trạch cư nhiên làm hắn liên tiếp trên mặt đất vài lần đương. Chính mình mấy ngày nay vẫn là quá tâm phụ khí táo. Cho nên mới sẽ liên tiếp phán đoán sai lầm. Hắn sâu không lường được đôi mắt bên trong lưu động trầm tư thần sắc, bình tĩnh vô cùng mà phân tích chính mình tâm cảnh. Như vậy sự hắn thường xuyên làm, hắn không phải người khác, hắn đặc thù nhân sinh trải qua làm hắn nội tâm cường đại lăng càng với hết thảy. Hắn cả đời này nếu một bước tính toán sai lầm, đó chính là chết không có chỗ chôn, rốt cuộc phiên bất quá thân tới. Hắn có nhất kín đáo đầu óc, thao lược mưu kế càng là không người có thể cập. Cả đời này hắn thành thói quen với phân tích tính toán. Hắn sẽ không làm bất luận cái gì ngoại vật che đậy hắn hai mắt, mơ hồ hắn tâm trí. Sở hữu hết thảy đều dựa theo an bài đâu vào đấy tiến hành. Hắn duy nhất không tính đến chính là, hắn cư nhiên ở trong quá trình di rơi xuống chính mình một lòng. Yêu chính mình thân thủ bố trí quân cờ. Này có phải hay không một loại châm trọc? Một loại báo ứng? Hắn không phải không dễ dùa quá, không phải không do dự quá. Phong Lang yên lúc trước trách cứ hắn những lời này đó cũng không phải toàn đối. Ở cùng nàng một đường đồng hành khi, hắn bất chi bất giác thích cái này nha đầu. Thích cùng nàng ở bên nhau cái loại cảm giác này, cùng nàng ở chung kia một đoạn thời gian là hắn nhẹ nhàng nhất thời gian, ánh mắt cầm lòng không đầu theo nàng thay đổi. Loại này xa lạ tình cảm làm luôn luôn thói quen không chế hết thể hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Cho nên ở phong gian nguyệt ly đem nàng mang đi khi, hắn nhịn xuống mấy tháng không đi tìm nàng. Một vì chữa thương, nhị cũng là muốn cho chính mình hoàn toàn bình tĩnh một chút. Hắn thương hào sau liên tiếp xử lý một ít sẽ chung sự vụ, hắn cố tình làm chính mình đừng đi tưởng nàng. Hắn cho rằng hắn đã cũng đủ bình tĩnh thời điểm, lúc này mới khởi hành đi cổ tiên môn đi tìm nàng. Lại không nghĩ rằng chính đụng tới nàng tẩu hỏa nhập ma, một cái mạng nhỏ suýt nữa khó giữ được. Hợp lực đem nàng cứu trở về, nhưng nàng thương lại yêu cầu tuyệt đối yên lặng dưỡng. Bằng không nàng sống không quá 20 tuổi. Cho nên hắn dùng một loại kỳ thuật phong nàng kỳ kinh bắt mạch, làm hơn 2 năm người thực vật. Chính hắn không có thời gian chiếu ứng, cho nên mới đem nàng đưa về Hoàng Cung bên trong. Cũng chỉ có ở nơi đó, mới có thể được đến tốt nhất chiếu cố. Phong bế nàng võ công, một là bởi vì nàng võ công khôi phục đối kế hoạch của hắn thập phần bất lợi. Nhị cũng là trên người nàng bệnh kín cũng không có chân chính khỏi hẳn. Tùy tiện khôi phục võ công nói sẽ tổn hại đến thân thể của nàng. Ở bạch bờ cắt đêm hôm đó, hắn cùng nàng liều chết chiến miên. Dùng một loại đặc thù phương pháp trị liệu hảo nàng bệnh kín. Ở lúc ấy, nàng võ công đã có thể khôi phục. Nhưng hắn kế hoạch cũng tới rồi mấu chốt nhất thời điểm. Vì phòng ngừa gia tăng không cần thiết biến số, hắn nhịn xuống không đem phong bế nàng võ công phong ấn mở ra. Hắn cho rằng nàng là xuyên qua tới nữ tử, cũng không phải thật sự công chúa. Liên tính mùi lửa vân quốc quốc chủ bọn họ có cảm tình, cũng chưa chắc có thể có bao nhiêu sâu. Cho nên đêm khuya ngộng hồi là lúc tuy rằng cũng từng vì phong lang yên do dự quá, nhưng cuối cùng lựa chọn tiếp tục cái này kế hoạch. thằng đến phong lang yên bỗng nhiên tự địa đạo trung toát ra tới. kia phẫn hận, tâm cho bộ dáng giống một cây đao, hung hăng mà sẽ rách hắn tâm. Nàng phẫn hận, nàng lạnh nhạt, với hắn mà nói không thua gì xuyên tràng độc dược, làm hắn xưa nay chưa từng có đau lòng. Khổ sở. Mà đến lúc này, mọi người viên đều đã đúng chỗ, mấy vạn người tánh mạng nắm giữ ở hắn một niệm bên trong. Rút dây động rừng, ngay cả chính hắn cũng không có khả năng lại ngăn cản trận này náo động. Duy nhất biện pháp liền chính là thoáng thay đổi một chút tiến công phương pháp. Tận lực giảm bất mồi lửa vân quốc binh sĩ thương vong, tận lực bảo đảm trong hoàng thất người an toàn. Hắn vốn dĩ kế hoạch thực chu đáo chặt chẽ, phía chính mình tuy rằng nhiều chút biến động, gia tăng rồi một ít sức người sức của. Nhưng lại có thể thỏa mãn thỏ con duy nhất yêu cầu. Chỉ là không nghĩ tới chính là, kế hoạch trung quy không đổi kịp biến hóa mau Hắn thật sự không nghĩ tới hỏa vân quốc quốc quân sẽ lấy cung vũ đêm làm con tin. Càng không nghĩ tới thái tử sẽ xả thân cứu nàng, mà nàng lại nhân cơ hội cho thái tử nhất kiếm. Càng không nghĩ tới chính là, phong lang yên cư nhiên khôi phục võ công, trà trộn vào hắn đại quân bên trong. Hết thể hết thể đều vượt qua hắn nắm giữ. Hướng tới nhất bi thôi một mặt phát triển. Nàng nhất để ý ba người chết ở nàng trước mặt, nàng tan nát coi lòng thần thương. Hắn cũng như là toàn bộ rất vào động băng lung, không còn có ngăn trở nàng dũng khí. Nàng sẽ hận hắn tận xương, này đó hắn đều có thể minh bạch, lý giải, chính là hắn lại không nghĩ từ bỏ. Nàng là hắn duy nhất động tâm nữ tử, là hắn u ám sinh mệnh duy nhất một chút tấm áp Chỉ có cùng nàng ở bên nhau, hắn mới cảm thấy chính mình sống giống cá nhân. cũng có người thất tình lục dục hắn hy vọng chính là hắn có thể cùng nàng nắm tay đánh thiên hạ vô luận thành công hoặc là thất bại hắn chỉ nguyện ý cùng nàng chia sẻ cũng chỉ có cùng nàng ở bên nhau hắn mới sống được nhẹ nhàng như vậy thoải mái không cần thời thời khắc khắc tính kế không cần như vậy mệt chân chính mất đi nàng sau mới hiểu được nguyên lai nàng đã đi vào hắn trong lòng sâu như vậy đã mất pháp rút ra động nhất động đó là máu tươi đầm địa hai ngày này Hắn mặt ngoài cũng không có cái gì, nhưng luôn luôn lánh ngạnh đến gần như cường đại tâm cũng đã bắt đầu vì nàng mà loạn. Mà tâm một loạn, có khi khó tránh khỏi xuất hiện sai lầm. Giống vừa mới, hắn cư nhiên đi ra ngoài đã lâu mới hồi quá vị tới. Vạn Xuân Viên cũng coi như là thành thị này trung ký viện lớn nhất, nó ra đầu bảng sao có thể sử dụng như vậy thấp kém phấn mặt hư phấn. Lại như thế nào sẽ là loại này trên đường cái tùy tiện một chảo một đống mặt hàng? Càng quan trọng là, Bạch Hổ phản ứng có chút dị thường. Mà hắn lại bởi vì đột nhiên đến thất vọng đảo loạn tâm cảnh, thế nhưng không có chú ý tới. Chờ suy nghĩ cẩn thận điểm này, hắn lập tức liền đuổi trở về. Ôm vạn nhất hy vọng, có lẽ thật là cái kia nha đầu giả trang, có lẽ nàng còn chưa đi. Hắn đứng ở nơi đó, hơi hơi có chút trầm tư. nhiếp với hắn cường đại khí chàng kia tú bà không dám không nói, bọn họ. Bọn họ đại khái đi rồi một hồi đi. nàng cũng không dám xác định cung yên mạch ánh mắt chật lóe bọn họ bọn họ là hai người phong gian nguyệt ly cái kia đồ cổ cư nhiên cũng vào kỹ viện hắn mí môi xem ra nàng cho hắn mang đến kinh hỷ không phải giống nhau nhiều tú bà do dự một chút nhớ tới phong lang yên trước khi đi uy hiếp không dám nói nghẹn nửa ngày mới nói công tử ngươi đừng hỏi dù sao nàng người đã đi rồi ngươi hỏi lại cũng không có tác dụng gì Nàng, nàng không cho lão thân nói chuyện này, nàng. Nàng cho chúng ta hạ độc. Phát tắc lên nói sống không bằng chết. Tú bà cơ hồ muốn khóc. Cung yên mạch nhìn nàng liếc mắt một cái. nay tú bà phi bạch đại béo, sắc mặt hồng nhuận giống lau một tầng hoa quế ru, nơi nào có nửa điểm chúng độc bộ dáng. Cung yên mạch nhàn nhạt nói, ngươi hiện tại không nói nói, ta lập tức khiến cho ngươi nếm đến sống không bằng chết tư vị. Tú bà. Nàng rốt cuộc nước mắt. Nàng đây là chiêu ai cho ai. Cả đêm tới hai bát sát thần, hơn nữa một cái so một cái tàn nhẫn. Nàng là hiện tại bà mệnh, vẫn là về sau bà mệnh. Đáp án là rõ ràng. Cung yên mạch nhìn nàng kia rồi dám biểu tình, nhàn nhạt mà lại thêm một câu. Ngươi nếu trả lời làm ta vừa lòng nói, ta có thể lập tức liền giải ngươi độc Này một câu giống như cấp tú bà đánh một châm thuốc trợ tim. Nàng mở to kia một đôi đậu xanh đôi mắt nhỏ, thật, thật sự. Công tử cũng hiểu giải độc. Cung yên mạch hơi hơi mỉm cười, cung thần y có cái gì độc là giải không được. Tú bà bộ dáng giống như là bị một viên kim nguyên bảo tạp trúng đầu, run rẩy to mọc tay, run giọng nói, ngươi. Ngài chính là cung thần y rể. Thiên A, mà A, nàng không phải nằm mơ đi. Nàng cư nhiên nhìn thấy trong truyền thuyết kia thần tiên giống nhau nhân vật. Nàng đối hắn đại danh quả thực là như sấm bên thai. Thiên hạ đệ nhất nhân vật thần bí cư nhiên cùng nàng cái này nhỏ nhỏ kỹ viện tú bà có giao thoa. Thật sự là quá ra ngoài nàng dự kiến. Cung yên mạch xem nàng vẻ mặt bị sét đánh trung bộ dáng hơi hơi trọn nhảy mi, ngươi không tin. Thanh âm lạnh lạnh, nhàn nhạt. Lại thành công gọi trở về tú bà kia cơ hồ tung bay thần trí. Tin. Nàng đương nhiên tin. Đồn đại trung cung thần ý chính là cưới một đầu bạch hổ. Nàng chỉ là không nghĩ tới hắn diện mạo cư nhiên như thế xuất sắc. Nói hắn khuynh quốc khuynh thành cũng không quá. Quả thực chính là quá kích thích nàng trái tim nhỏ. Nàng đột nhiên tàn nhẫn khắp chính mình một phen, đem chính mình một cái phi nộn bạch cánh tay véo đỏ bừng một mảnh. Thiên A! Không phải nằm mơ. Là thật sự. Nàng nhìn thấy thần tượng. Tại đây trong phút chốc, tú bà kia một đôi đôi mắt nhỏ trung lộ ra tiêu chuẩn cuồng nhiệt truy tinh tộc nhìn thấy ái mộ minh tinh ánh mắt. Si ngốc nói, tin tưởng, Lão thân tin tưởng. Công tử muốn biết cái gì? Lao thân từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ toàn nói cho ngươi. Đừng nói cung yên mạch đáp ứng vì nàng giải độc, liền tính hắn không vì nàng giải, nàng cũng muốn toàn bộ nói cho cho chính mình thần tượng. Vị này tú bà rất có tài ăn nói, giống triệt để giống nhau đem phong lăng yên cùng phong gian nguyệt ly đi vào nàng kỹ viện sự kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần. Bao gồm phong lang yên hướng nàng tác muốn kia 200 lượng bạc trắng cùng với phục sức. Cung yên mạch lẳng lặng nghe, nghe nàng nói xong, hỏi một câu, kia 200 lượng bạc ngươi từ nơi nào mang tới. Tú bà định nọt mà cười nói, lao thân sử dụng bạc đều là từ cung nhớ hiệu đổi tiền thu hồi tới. Cung yên mạch ánh mắt lóe chật lóe, kia nàng cần phải nói đi nơi đó. Trước khi đi lại là xuyên cái gì ăn mặc. Tú bà lắc đầu, này lao thân đảo không nghe bọn hắn nói. Nàng hướng lao thân thảo muốn hai bộ nam tử phúc sức, hẳn là xuyên cái kia đi. Nàng rốt cuộc không nhìn thấy bọn họ đi, cũng không thể xác định. Cung yên mạch gật đầu. Hiện tại đã là nửa đêm thời gian, sở hữu cửa hàng sớm đã đóng cửa, cho nên phong lăng yên hai người lại đổi trang khả năng tính không lớn. Hỏi rõ ràng kia hai bộ quần áo đặc thù Cung yên mạch xoay người liền đi. Tú bà sửng sốt một chút, nhịn không được hỏi, Cung. Cung thần y yề, kia, kia độc. hắn sẽ không thật không cho các nàng giải đi. Cung Yên Mạch cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói, ngươi cũng không có chúng độc, nàng dùng ở các ngươi trên người, bất quá chính là một ít tê ngứa phấn mà thôi. Một canh giờ sau liền không có việc gì. Nói xong lời cuối cùng một chữ, người của hắn đã không thấy. Tú bà phát ngốc một lát, đồng nhiên nhớ tới còn có một cái cực kỳ quan trọng vấn đề không hỏi. Cầm lòng không đậu kêu to, cung thần y điể, có hay không giảm béo hảo biện pháp. Nàng phải bị chính mình này một thân thịt mỡ sầu đã chết. Minh Nguyệt lang lãng, thanh phong phiên phiến, trong viện sớm đã đã không có kia thần tiên giống nhau thân ảnh. Không ai trả lời nàng. Lại nói cung yên mạch, hắn đi vào bên ngoài, tùy tay thả ra một quả kỳ hoa. Quá không được một lát, liền tự góc đường lệ ra một người tới. Nhìn đến cung yên mạch sửng sốt sửng sốt, cung thần y đi có gì phân phó. Người này đúng là thiên hạ đệ nhất đại bang phong vân đường đệ tử. Cung Yên Mạch năm đó y thể hảo phong vân đường bang chủ bệnh, liền thành phong vân đường bằng hữu. Phong vân đường thượng hạ đối hắn mang ơn đội nghĩa, phong vân đường bang chủ từng đưa hắn một quả tín vật kỳ hoa. Thả ra cái này, liền có thể đưa tới phong vân đường đệ tử vì hắn hiệu một lần lực. Cung Yên Mạch cũng bất hòa hắn vô nghĩa, trực tiếp nói, thỉnh thông chi quý giúp mạnh phản thành bích sa hà bến đỏ, ngày mai tạm dừng thuyền vận, chú ý một cái xuyên lam sam, một cái xuyên tím sang người. Phát hiện hai người kia ở bên nhau, lập tức bẩm báo cho ta. Thả chớ rút dây động rừng. Là. kia phong vân đường đệ tử đáp ứng một tiếng, đi. Phong vân đường ngãi giang hồ đệ nhất đại bang hội, này bang chúng rất nhiều. Tương đương với võ hiệp tiểu thuyết chung cái bang, cơ hồ không ai có thể tránh thoát cái bang truy tung. Hơn nữa này đều có một bộ nhanh chóng truyền bá tin tức con đường, truyền lại lên cực nhanh. Cung yên mạch nhìn hắn đi xa, thở dài. Hắn cần thiết tìm được thỏ con, đến nỗi tìm được về sau thế nào, hắn thật đúng là không dám đi tưởng. Trước tìm được lại nói, thanh thị này khoảng cách mạnh phản thành ước chừng có 300 hơn giảm lộ, hơn nữa đều là gặp gần đường núi. Cho nên Phong Lang Yên cùng Phong Gian Nguyệt ly đổi tới mạnh phản thành thời điểm, ánh mặt trời đã đại lượng. Tiến thành Phong Lang Yên liền nhận thấy được một kia không thích hợp. Mặt sau hình như có người theo dõi. Hay là... Rốt cuộc vẫn là không vùng thoát khỏi người của hắn. Nàng theo bản năng mà quay đầu lại đi xem, lại tìm không thấy bất luận cái gì theo dõi người. Nàng giác quan thứ 6 luôn luôn nhanh nhẹ dị thường, tuyệt không sẽ làm lỗi. Có thể thấy được theo dõi người là cái cao thủ. Nàng nhìn liếc mắt một cái phong gian Nguyệt Ly, thấp giọng nói, Nguyệt Ly, có người ở theo dõi chúng ta. Phong gian Nguyệt Ly như cũ căng chặt một chương khuôn mặt tuấn tú. Cứng rắn nói, biết. Thì tính sao? Hắn còn ở vì bình sinh lần đầu tiên tiến kỹ viện canh cánh trong lòng. Ở hắn trong tiềm thức, nơi đó là nhất dơ bẩn địa phương. Hắn sư phụ ghét cay ghét đắng nhất chính là nơi đó, đã từng buộc hắn thể, đời này kiếp này tuyệt không đặt chân loại địa phương kia. Chính là, hắn tối hôm qua vì Phong Lang Yên phá giới. Sư phụ quỷ hồn có thể hay không ở trên trời tức giận đến dầm chân. Phong Lang Yên xoa xoa phát trướng Thái Dương, Nguyệt Ly banh mặt đã banh một đường. Làm hại nàng rất có cảm giác phạm tội Nguyện ly Ta đi nơi đó thật là không biện pháp Ngươi cũng biết Cung yên mạch bạch hổ so cảnh khuyển So chó săn còn lợi hại gấp trăm lần Nó lại ngửi qua ta khí vị Không lộng hư nó cái mùi nói Chúng ta vẫn là chạy không được Hơn nữa là ngươi ngại kia thân dầu Mỡ quần áo hương vị quá khó nghe Một hai phải thay thế Hơn phân nửa đêm Địa phương khác đều đóng cửa Cũng chính là kỹ viện còn buôn bán Tối hôm qua Thượng Phong Lang Yên nguyên bản tưởng chính mình tiến kỹ viện làm này đó sự tình. Nhưng Phong Gian Nguyệt Ly lại lo lắng nàng an nguy, trong lòng tuy rằng đối loại địa phương này phản cảm tốt đỉnh, nhưng vẫn là muốn đi theo. Nàng cũng không có biện pháp không phải? Lại nói kỹ viện lại làm sao vậy? Đầu năm nay nơi nào không có kỹ viện? Này đó nữ hải tử đại bộ phận là bị bắt, không nên xem thường không phải? Nàng cái kia niên đại còn cười bẩn không cười sướng đâu. Lại nói bọn họ đi vào cũng không phải đi phiêu kỹ, phong lăng yên thật không rõ hắn như thế biệt nữ là vì cái gì. Làm hại nàng bồi gương mặt tươi cười bồi một đạo, khuôn mặt đều phải cười toan. Phong gian nguyệt ly nhìn nàng liếc mắt một cái. Thấy nàng đáng thương vô cùng nhìn chính mình bộ dáng, trong lòng mềm nhũn. Tính, cũng không phải nàng buộc chính mình pha giới, là chính mình tự nguyện. Hiện tại lại cho nàng sắc mặt xem, không khỏi quá mức tính trẻ con. hắn thở dài. về sau lại không được đi nơi đó phá lệ gần một hồi hảo hảo về sau không đi phong lang yên thật sự không thói quen cùng hắn dùng mình đành phải nhấc tay đầu hàng phong gian nguyệt ly trên mặt rốt cuộc có một tia ý cười nhàn nhạt nói những cái đó theo dõi ta sớm phát hiện đều là tiểu nhân vật ngươi nếu ngại bọn họ vướng bận ta lập tức liền đưa bọn họ đánh chạy phong gian nguyệt ly tin tưởng tràn đầy phong lang yên xoa xoa giữa mày Nguyệt Ly phương pháp tuy rằng thô bạo mà hữu hiệu, nhưng thực dễ dàng bại lộ mục tiêu. Đặc biệt là hắn kia quỷ dị võ công, một khi ra tay quả thực chính là sống chiêu bài. Kia nàng còn hóa trang thành này, phó quỷ bộ dáng có ích lợi gì a? Tính, nàng trước thấy rõ là nào đạo nhân mã rồi nói sau. Cũng hoặc là nàng đa tâm. Đối Nguyệt Ly sử một cái ánh mắt. Đồng nhiên đánh mã chạy như bay. Nguyệt Ly tự nhiên cũng ở phía sau gắt gao đi theo. Nàng hai mã đều là ngàn giảm lương câu, nay một chạy lên không thua gì truy phong. Trên đường cái tuy rằng tương đối phốn hoa, nhưng nàng hai cái thuật cưới ngựa đều là nhất đẳng nhất hảo. Một trận gió dường như ở người tùng trung xuyên qua, không lớn công phu liền chạy hơn phân nửa cái phố, quẹo vào một cái hẻm nhỏ bên trong. Thừa dịp con ngựa về phía trước cấp hướng hết sức, phong lăng yên phi thân dựng lên, lăng yên không một tiếng động mà nhảy đến bên cạnh một nhà tường viện phía trên. Phong gian Nguyệt Ly học theo, dừng ở nàng bên người. Chỉ lộ ra nửa cái đầu, xem bên ngoài động tĩnh. Không lớn một hồi, liền nghe được tiếng gió hào hào, một cái cẩm ý thì hán tử hiện thân ở đầu ngõ. Hán khinh công hiển nhiên không tồi, nhanh như vậy liền đuổi theo. hắn hướng ngõ nhỏ, nhỏ nhìn thoáng qua, chính nhìn đến kia hai con ngựa ngông ngựa quẻo vào một khác điều hành nói không thấy. hắn vung tay lên, đầu hẻm lại toát ra bốn người. Cùng cái này cẩm ý thì hán tử giống nhau ăn mặc. Duy nhất khác nhau bọn họ đai lưng nhan sắc không giống nhau. Tiếp tục truy, đều tay chân nhẹ chút, đừng làm bọn họ phát hiện. Cẩm Ý gì hán tử phân phó, là những người khác đáp ứng. Đừng làm ai phát hiện a. Một thanh âm bỗng nhiên tự trên tường truyền tới. Cẩm Ý gì hán tử hơi hơi cứng đờ, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy vừa mới theo dõi kia hai cái thiếu niên tự đầu tường xông ra. Trong đó một đám tử hơi lùn trên mặt cười tủm tịm. một bộ hắn thực hảo tính tình bộ dáng một cái khác bộ dáng giống như có điểm dối rắm banh một trương khuôn mặt tuấn tú không nói một lời nhưng quanh thân phát ra khí chẳng lại làm bất luận kẻ nào không dám coi khinh n phút lúc sau trên mặt đất đã nằm xuống năm người bọn họ bị điểm huyện đạo không thể động đậy phong lăng yên dùng một thanh hàn quang lẫm lâm thủy thủ ở trong đó kia đầu mục trên mặt khoa tay múa chân một chút vì cái gì theo dõi chúng ta Xem bọn họ ăn mặc không giống như là nam diễm sẽ người. Đảo như là cái nào giang hồ môn phái. Hơn nữa nàng còn gặp qua. Phong Lang Yên tinh tế suy tư một chút, bái tốt đẹp trí nhớ ban tặng, nàng rốt cuộc nghĩ tới. Bọn họ là Phong Vân Đường. A Yên, đừng thương bọn họ tánh mạng. Trong thai chui vào phong gian nguyệt ly thanh âm. Phong Lang Yên sửng sốt một chút, nhìn hắn liếc mắt một cái. Biết hắn là dùng truyền âm nhập mật truyền tới chính mình trong thai. Sư phụ ta đã từng thiếu phong vân đường một thân tình, cho nên hắn dặn dò ta cả đời không được cùng phong vân hội là địch, bọn họ có khó khăn khi còn muốn tận lực hỗ trợ. Phong gian Nguyệt Ly xem đã hiểu phong lăng liên trong mắt nghi vấn. Mở miệng thấp giọng giải thích. Đương nhiên, vẫn là dùng truyền âm nhập mật. Phong vân đường bang chủ đã từng bị cung yên mạch cứu, hay là, lần này bọn họ nhìn chằm chằm người là chịu cung yên mạch thủy thác. Phong lăng liên càng muốn loại này khả năng tính càng lớn. chỉ là bọn hắn như thế nào biết nàng cùng phong gian nguyệt ly xuyên chính là cái gì ăn mặc hay là cung yên mạch lại đi trở về cái kia tú bà rốt cuộc tiết nàng bí mật tại đây một chốc kia gian phong lăng yên trong đầu hiện lên vô số khả năng tính nói truy thủ hiểm hiểm dán người nọ gương mặt cắm vào thổ địa hừ người nọ hừ lạnh một tiếng một bộ hắn là anh hùng hảo hán tuyệt không bán đứng huynh đệ bộ dáng ngươi không nói có phải hay không Ta hiện tại liền đem ngươi gương mặt này hoa hoa, làm ngươi cưới không thành tức phụ. Ngươi nọ nhìn qua thực tuổi trẻ bộ dáng, một khuôn mặt lớn lên cũng coi như anh Tuấn. Nghe được nàng những lời này, sắc mặt hơi đổi. Dẫn chứng mắt Phong Lang Yên, ngươi, ngươi dám. Phong Lang Yên cười, này có cái gì không dám. Ừ, ta hiện tại liền bắt đầu họa, ân, họa cái cái gì hảo đâu. Rùa đen thế nào? Bên trái khuôn mặt một cái rùa đen. Bên phải khuôn mặt một đóa hoa tươi, nô, như vậy họa ra tới cũng thực mị a Ngươi, vô sĩ là anh hùng hảo hán, cho ngươi ra ra một cái thông khoái. Phong vân đường đầu những đoạn, huyết nhưng lưu, muốn cho chúng ta khuất phục, làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Ngươi nọ đóng đôi mắt, thấy chết không sờn. Phong lăng yên đảo không nghĩ tới hắn sẽ như vậy xương cứng. Hơn nữa nghe hắn ngữ khí, tựa hồ cũng không biết chính mình là nữ tử. Xem ra biết hữu hạn, lại ép hỏi cũng không có tác dụng gì. Hung chi có phong gian Nguyệt Ly vị này đại hiệp ở bên cạnh, nàng cũng không thể làm quá phận. Trôi đao vừa chuyển, ở người nọ huyệt ngủ một gõ, người nọ rốt cuộc hôn mê bất tỉnh. Phong lang yên theo nếp bảo chế, lại ở những người khác trên người các đá một chân. Sau đó cùng Nguyệt Ly cùng nhau đưa bọn họ kéo dài tới một cái hẻo lánh trong một góc. Cái này địa phương dị thường quẩn cung dễ dàng sẽ không bị người phát hiện. Phong Lăng Yên vô vô tay, nói, Nguyệt Ly, xem ra chúng ta lại muốn đổi trang lạp, Bằng không giống vừa mới như vậy cảnh ngộ nhiều đến không xuể. Ta nhưng vô pháp ứng phó. Lần này Phong Gian Nguyệt Ly phá lệ không có phản đối. Hai người lưu tiến một nhà tiệm quần áo nội. Bích Sa Hà là một cái thực khoan rất dài thực mênh ngông con sông. Nó ở vào thủy vân quốc cùng hỏa vân quốc chỗ giao giới. nay quy mô tương đương với hiện đại trường giang. Xem như mảnh đại lục này đệ nhất sông lớn lưu. Đường sông khúc chiết, con sông chạy xiết, đá ngầm bãi nguy hiểm dày đặc, không có hai thanh tử sức lực, phong phú kinh nghiệm, căn bản vô pháp ở chỗ này đưa đỏ. Phong vân đường quản hạt một tảng lớn thủy vực, nơi này đỏ phong vân đường chiếm hơn phân nửa. Mặt khác đỏ tuy rằng không phải phong vân đường, nhưng cũng chịu nó quản hạt, đâu vào đấy thống nhất điều phối. Mạnh phan thành bích xa hà bến đỏ. giờ phút này chen đầy muốn qua sông đám người mỗi người trên mặt một mảnh nôn nóng cái cọ ấm ý, loạn thành một nồi cháo giờ phút này ở bích sa hà bến đò trấu ngọc chỗ đi tới một đôi tuổi già vợ chồng nay đối vợ chồng nhìn qua chừng bảy tám chục tuổi trên mặt nếp nhăn trồng chất đầu tóc hoa dâm một mảnh hai người trong tay đều chống một cây thô to can kia lão thái thái thể lực rõ ràng không bằng lão nhân kia run run rẩy rẩy nửa con eo Ngược lại là lão nhân kia, tinh thần quắc thước thực. Eo đĩnh bạc như tùng, như không phải kia lão thái thái túm hắn cánh tay, hắn cơ hổ có thể xài bước. Bọn họ đi vào bến đỏ, nhìn thấy này rộn ràng nhốn nháo đám người, cũng sửng sốt sửng sốt. Lão nhân kia nhi nhìn thoáng qua bến đỏ kia đại đại bố cáo, thấp giọng nói, hôm nay đỉnh chỉ đưa đỏ. Lão thái thái âm thầm cầm quyền. Nàng không nghĩ tới cung yên mạch hành động sẽ nhanh như vậy. Bàn tay như vậy trường. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Muốn bắt chính mình trở về? Trải qua nhiều như vậy về sau, hắn cho rằng bọn họ chi gian còn có khả năng. Lấy hắn ngày thường như vậy tiêu ngạo tính tình, không nên như vậy lì lợm la liếm A. Làm sao bây giờ? Lao đầu nhi thấp giọng dò hỏi. Còn có thể làm sao bây giờ? Bọn họ ở chỗ này nhiều đãi một ngày liền nhiều một phân nguy hiểm. Đi, chúng ta rời đi mạnh phản thành, đi tiếp theo cái bến đỏ. Nàng cũng không tin sở hữu bến đỏ hắn đều sẽ không chế. Tuy rằng tiếp theo cái bến đỏ cách nơi này còn có bảy tám chục dặm đường, nhưng kỵ khoái mã nói, một canh giờ liền có thể tới đạt, tháng qua ở chỗ này chết chờ. Này một đôi lão phu phụ tự nhiên là phong lăng yên cùng phong gian nguyệt ly xảo dạ. Hai người vừa mới xoay người, một con khoái mã bỗng nhiên vọt tiến vào. Lập tức một người múa may trong tay một mặt tiểu kỳ, bang chủ có lệnh, có thể khai thuyền. Một câu như là đánh một châm thuốc trợ tim, đám người tức khắc hoan hô lên. Phong Lăng Yên hai người nhìn nhau, cũng dừng lại rụt xoay người bước chân. Lại có hai đội nhân mã lại đây, đều là Phong Vân Đường đệ tử trang điểm. Đốc xúc mọi người xếp thành hàng, từng nhóm lên thuyền. Phong Lăng Yên xếp hạng trong đội ngũ, âm thầm về phía trước xem nhìn. Mỗi điều đỏ bên cạnh, đều có một cái eo chung vây quanh kim hồng đai lưng Phong Vân Đường hãn tử, hai tròng mắt sắc bén loe sáng. vừa thấy chính là nội gia cao thủ ở hắn phía sau còn có một cái cao lớn vạm vỡ đại hán chân chùi song bạc trong tay nắm một cái bộ dáng nhìn qua có chút cổ quái chó săn màu lông kim hoàng hai chỉ miêu dường như lỗ thai miệng hôn thật dài nhìn qua có chút hung ác phong lang liên ngón tay hơi hơi căng thẳng vì cái gì sẽ có cẩu cẩu đảo không biết này cẩu cẩu cái múi linh không linh nàng ăn mặc lão thái thái quần áo Trên người đổ một loại tự chế nước hoa, tới che đậy bản thân khí vị. Bình thường chó săn nói là nghe thấy không được. Nàng trong lòng tuy rằng có chút thấp thỏm nhưng rốt cuộc còn ôm một phần may mắn hy vọng. Bạch hổ cái mui đã bị nàng cấp chỉnh hỏng rồi, trong vòng ba ngày nghe không đến bất luận cái gì khí vị. Mà nàng lần này lại là sử dụng đơn thuần thuật dịch dung, mà phi vu thuật. Liên tính là cung yên mạch tự mình tới, cũng chưa chắc có thể nhận ra chính mình. Chính mình có cái gì hảo khẩn trương Nàng trong lòng một mặt tự mình ăn ủi Một mặt nhìn phong gian nguyệt ly liếc mắt một cái Phong gian nguyệt ly như cũng là đỉnh bạt như một cây cổ tùng Banh một trương mặt giả Mặt vô biểu tình mà nhìn phía trước Liên tính là dịch dung hóa trang Hàn toàn thân khí chẳng như cũ cường đại thực Giống như một thanh gia vỏ đao Làm người chung quanh tự động tự phát mà cách hắn bà thước xa Phong lăng yên kéo kéo ống tay háo của hắn Bất đắc dĩ mà xoa xoa giữa mày, Nguyệt Ly, ngươi có thể hay không đừng như vậy một bức người sống chớ gần bộ dáng Chúng ta hóa trang chính là bình thường tuổi già vợ chồng, không phải càng lão càng hạc phát đồng nhàn võ lâm đại hiệp. Ngươi cái dạng này, thực thấy được ra. Phong gian Nguyệt Ly mí môi, nhìn nàng liếc mắt một cái, kia muốn thế nào. Kỳ thật hắn cũng thực nghẹn khuất, cả đời này hắn đều độc lai like, độc vãng, khoai y ân cửu sống được rất lớn hiệp, thực khí phách hăng hái. nơi nào giống hiện tại còn muốn giả bệnh gì hễ vải lão nhân khó khăn hệ số quá lớn giống ta làm, con một chút eo thường thường khụ thượng một tiếng lúc này mới giống người già bộ dáng phong lang yên rơi vào đường cùng cho hắn làm làm mẫu nga hào đi vì cái này nha đầu hắn nhẫn phong gian nguyệt ly hơi hơi con một chút eo tốt xấu có một chút lao nhân bộ dáng bởi vì bến đỏ người quá nhiều Cho nên đảo cũng không ai chú ý bọn họ động tác nhỏ. Phong Lang Yên thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, ân, hiện tại có điểm bộ dáng. Phong Gian Nguyệt Ly tính tình thực cố chấp, nguyên bản Phong Lang Yên cũng tưởng cho hắn trên người phun điểm đặc chế nước thuốc. Nhưng hắn chết sống không đồng ý, nàng cũng chỉ hảo từ bỏ. Hắn chịu vì chính mình nghẹn nghẹn khuất khuất mà hóa trang thành một cái lão nhân, cũng đã đủ ủy khuất hắn. Nàng cũng không hảo ép sát hắn. Nhìn hắn liếc mắt một cái. Trong lòng thầm thở dài một hơi, có lẽ nàng cũng nên nghĩ cách thoát khỏi phong gian nguyệt ly, rõ ràng là chính mình đào vong, làm gì nhất định phải làm vô tội hắn tới đệm lưng. Cung yên mạch thống nhất ngũ quốc là sớm muộn gì sự tình, chính mình chỉ cần còn dùng vị này công chúa thể xác, chỉ sợ liền phải mai danh nhận tích cả đời. Tội gì lại liên lụy hắn? Hơn nữa phong gian nguyệt ly bản thân tựa như một thanh hàn quang lạnh thấu xương cương đao, đến nơi nào đều là một cái cực thấy được tồn tại. Cung Yên Mạch nếu không buông tay nói, sớm muộn gì thông suốt quá phong gian nguyệt ly tìm được nàng. Chính mình lại cười khổ một chút, Cung Yên Mạch đối chính mình có lẽ cũng chỉ là lợi dụng quan hệ. Hiện tại này công chúa thân phận đối hắn đã một chút tác dụng cũng không có. Hắn cần gì phải khẩn bắt lấy không bỏ. Lại nói, hắn nếu về sau thống nhất ngũ quốc, làm hoàng đế, võ công cao thâm cũng liền không như vậy quan trọng. Như vậy hắn lại cùng nữ nhân khác có ho ít ít cũng liền không có gì quan trọng. Chính mình nói không chừng thực mau là có thể khôi phục nguyên bản dung mạo. Đi trước đội ngũ bởi vì đâu vào đấy, cho nên tiến lên tốc độ cũng không tính chậm. Ước chừng qua nửa canh giờ, liền đến phiên phong lang yên bọn họ. Cái kia ăn mặc kim hồng đai lưng người trên dưới đánh giá nàng hai mắt. Phong lang yên thuật dịch dung thực xảo rượu, người thường tuyệt đối nhìn không ra tới. Kim hồng đai lưng không cảm thấy nàng có cái gì không ổn, lại làm cái kia bộ dáng cổ quái cẩu tiến lên người ngửi một chút. phong lăng yên một lòng bang bang thằng nhảy trên mặt lại như cũ một bộ già cả mắt mở ốm yếu bộ dáng nói giọng khàn khàn đại nhân đây là đang tìm kiếm người nào đi chẳng lẽ là giống ta lão bà tử như vậy ai ra ngài làm ngài ra cẩu ly lão bà tử xa một ít cắn liền phiền thoái nàng lại nhảy, thần thái thanh âm không một không giống. ống kim hồng đai lưng thật sự nhìn không ra cái gì dị thường lại bị nàng ồn ào phiền lòng Thay ngăn, liền đem nàng thả qua đi. Phong lăng yên ám thở ra một hơi, bingo, ngộ, nàng rốt cuộc quá quan. Nàng quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái phong gian nguyệt ly, Tiêu kim hồng đai Lương đang ở đối hắn kiểm tra. Phong gian nguyệt ly như cũ banh một trương mặt giả, tuy rằng cái gì cũng không có làm, cái gì cũng chưa nói, nhưng cũng làm kim hồng đai Lương giật mình linh đánh cái dùng mình. Hảo có khí thế lao đầu nhi, lại đánh giá một chút trên người hắn siêm y gì hết. thực bình thường bình thường bá thánh trang điểm gục xuống mí mắt che khuất hắn trong mắt quan mang hơi rũ đôi mắt làm kim hồng đai lương căn bản nhìn không tới hắn trong mắt càng vô pháp suy đoán hắn hiểu hay không võ công phong lang liên thấy kim hồng đai lương đối phong gian nguyệt ly giống như thực cảm thấy hứng thú trong lòng chầm xuống tiến lên cười làm lành đại nhân hắn là lão bà tử bạn già tuyệt đối không phải là truy nã tội phạm quan trọng gì đó hắn tính tình không tốt chỉ hoãn thời điểm lâu rồi Hắn sẽ nổi trận lôi đình, không biết sẽ làm ra sự tình gì tới, ngài lao vẫn là cho đi đi. Kim hồng đai lưng cảm thấy lao nhân này tuy rằng có chút cổ quái, nhưng cũng nhìn không ra rốt cuộc nơi nào cổ quái. Đang muốn xua tay nói cho đi, cái kia quái dị cẩu bỗng nhiên hướng về phía phong gian nguyệt ly sủa như đi lên. Lại nhảy lại nhảy, một bộ hưng phấn đến không được bộ dáng. Kim hồng đai lưng sừng sốt, ngay sau đó liền cười ha hả, nguyên lai là các ngươi nhị vị. Nhị vị hảo cao minh hóa trang thuật, suýt nữa liền ta cái này người từng trải đều giấu giếm được. Phong Lang yên nhìn thấy kia cẩu một sủa như điên, liền đã biết đại sự không ổn. Đột nhiên nhảy dựng lên, liền tưởng trước chế trụ hắn lại nói. Kim hồng đai lưng cũng thật là trơn trượt, biết không phải bọn họ nhị vị đối thủ, thân mình hoặc như du ngư, chui vào người tùng trong vòng. Giơ tay, một đạo màu lam kỳ hoa thăng lên không trung, Cơ hồ là nháy mắt công phu. Vô số phong vân đường đệ tử dũng lại đây. Đem phong lăng yên hai người bao quanh vây quanh ở ở giữa. Phong lăng yên sắc mặt biến đổi, cùng phong gian nguyệt ly liếc mắt nhìn nhau. a yên, muốn như thế nào làm? Phong lăng yên cắn chặt rằng, thấp giọng nói, có hay không lao ra đi nắm chắc. Phong gian nguyệt ly gật đầu. Này đó phong vân đường đệ tử tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng cao thủ chân chính cũng không nhiều. Mang theo phong lang yên lao ra đi đảo cũng không tính quá khó. Khó liền khó ở không đánh mà thắng thượng, hắn không nghĩ bị thương phong vân đường đệ tử, vi phạm đối sư phụ ưng thuận hứa hẹn. Hảo! Chúng ta đây lao ra đi. Phong lang liên ở can thượng nhấn một cái, một thanh trường kiếm liền bắn ra tới. Phong gian nguyệt ly nhìn nàng liếc mắt một cái, cũng ở trong tay can thượng nhấn một cái, hắn kia đem hình dạng cổ quái đao liền nhảy ra tới. Đương nhiên là hợp với vỏ đao cùng nhau. Trường đao như cũ không có ra khỏi vỏ. Nhìn đến hắn trôi này đau, vây quanh bọn họ phong vân đường đệ tử thoáng chốc lui về phía sau vài bước, vẻ mặt khẩn trương. Chê cười, thiên hạ đệ nhất đao A, người trong võ lâm ai chẳng biết hiểu. kia cơ hồ chính là một cái thần thoại tồn tại. Vây quanh ở đằng trước trong lòng bắt đầu hối hận. Sớm biết rằng muốn bắt người là hắn, bọn họ liền không về phía trước chạy nhanh như vậy. Phong lăng yên đang muốn có điều hành động. Vây quanh ở đằng trước hơn hai mươi cái kim hồng đai lưng bỗng nhiên tay run lên. Mỗi bốn người một tổ, rũ ra sáu trương đại võng Này vong cùng bình thường lưới đánh cá bất đồng. Ô lóng lánh cũng không biết là dùng cái gì tài liệu sở chế, mặt trên giống con nhím dường như nạm vô số ngân châm. Hàn quang lấp lánh, cực kỳ sắc bén. Mặc cho ai bị túi lưới trụ, toàn thân trung châm, liền tính bất tử, cũng sẽ xóa nửa cái mạng Phong gian nguyệt ly sắc mặt hơi đổi. Hắn là nhận được này võng, đúng là phong vân đường nhất nổi danh bắt người pháp bảo, càn khôn võng. Này võng là dùng ấu kim sở chế, không sợ đao chém lửa đốt. Trên mạng ngân châm tuy rằng không có độc, lại bôi có làm người hôn mê thuốc tê. Một khi bị nó võng chung, lại lợi hại võ công cũng xử không ra. Xem ra lần này muốn không đả thương người mà xông ra đi, có chút khó khăn. Phong lăng yên tuy rằng không biết này càn khôn võng lợi hại. Nhưng nàng rốt cuộc kiến thức rộng rãi. Vừa thấy này vong cấu tạo, liền biết nó cách dùng Trong lòng nhảy dự Xui xẻo, này phong vân đường đại đương ra hay là xem qua thần điều hiệp lữ Như thế nào đem tuyệt tình cốc chủ giữ nhà binh khí cấp làm ra Nàng này một ý niệm còn không có truyền xong kia hơn 10 người phong vân đường đệ tử giao nhau đổi vị Đem vây quanh vòng đi bước một thu nhỏ lại Sáu trương vong hoặc hành hoặc dựng hoặc bình hoặc nghiêng Không ngừng biến hóa phương vị Trên mạng ngân châm dưới ánh nắng chiếu rọi xuống không ngừng loáng loáng, làm người hoa mắt thần di. Bọn họ không ngừng biến ảo phương vị, càng lúc càng gần. Phong lăng yên cái chán đổ mồ hôi. Nếu muốn phá cái này trận pháp, trước hết cần muốn công kích cầm vong phong vân đường đệ tử. Nhưng bọn họ đều giấu ở vong sau, nàng chỉ cần một gần người, liền sẽ bị này vong vong trụ. Đem nàng chắt thành con nhím, căn bản không có địa phương xuống tay. Phong lăng yên nhớ tới dương quá phá lưới đánh cá trận thủ pháp. Nàng cũng rất muốn thử xem. Nhưng trong tay không có mềm tác, chỉ có một phen trường kiếm, lại là nửa điểm dùng cũng không có. Mắt thấy những người đó đi bước một tới gần tiến đến. Phong lang yên trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, trong lòng sầu thảm. Cung yên mạch đây là muốn đẩy chính mình vào chỗ chết sao. Không chiếm được đồ vật liền hủy diệt, còn xác thật như là hắn tắt phong. Nguyên bản, nàng đối hắn tình yêu liền đã đau lòng tuyệt vọng. hiện tại lại như là ở vốn có miệng vết thương thượng sái một phen mối. Cung yên mạch, ngươi lai, like, ngươi thật sự có thể tuyệt tình đến nước này. Trong lòng hận ý như cỏ dại sinh trường tốt, nắm chặt trong tay trường kiếm, một mặt sát khi ở trong mắt thoáng hiện. Xem ra hôm nay không thiếu được muốn đại khai sát giới. Nàng cùng phong gian nguyệt ly nguyên bản chính là lương tựa lương đứng, cho nên phong gian nguyệt ly rất dễ dàng mà liền cảm giác được nàng thân mình căng chặt. Thấp giọng an ủi, a yên, đừng sợ. Có ta ở đây đâu? Hắn lời nói không nhiều lắm, gần chín tự. Lại làm phong lang yên trong lòng ấm áp, suýt nữa nước mắt chảy xuống. Vô luận thế nào, vị này phong gian Nguyệt Ly đối đãi chính mình luôn là thiệt tình. Nguyệt Ly, ta hôm nay muốn đại khai sát giới, ngươi nếu không thể động thủ nói, liền. Rốt cuộc bọn họ muốn bắt chính là ta. Phong gian Nguyệt Ly không núp đích, nhàn nhạt nói, lâm trận bỏ chạy không phải ta tính tình. Như thế nào có thể làm ngươi một nữ hài tử một mình xuất chiến, bọn họ nếu thật dám thương ngươi nói, ta cũng muốn ra tay. Phong Lang Yên trong lòng lại là ấm áp, mặc dù không phải tình yêu, phần cảm tình này cũng làm nàng tâm động. Làm nàng hoàng hốt tựa hồ lại về tới hiện đại, Phong Gian Nguyệt Ly chính là chính mình giao tình quá mệnh huynh đệ đồng bạn, đáng giá người dùng sinh tử tới phó thác. Nàng nhìn Phong Gian Nguyệt Ly liếc mắt một cái, thấp giọng nói, Nguyệt Ly, cảm ơn ngươi. Nếu có người dám thương tổn ngươi, ta cũng sẽ vì ngươi liều mạng. Đây là nàng tiếng lòng, nàng hứa hẹn. Tuy rằng không thể cho hắn tình yêu, lại có thể vì hắn liều mạng này mệnh. Giờ phút này vòng vây đã xúc đến cách bọn họ chỉ có vài bước xa. Phong Lăng Yên trường kiếm vung lên, đang muốn liều mạng. Nơi xa truyền đến một trận gấp gáp tiếng vó ngựa, một thanh âm cao kề, bang chủ có lệnh, chớ có bị thương bọn họ tánh mạng. Thanh âm chưa dứt. Người tùng ngoại lại chạy tới một đội nhân mã. Cầm đầu chính là một vị mặt chữ điển thang đại hán, mày rậm mắt hổ, nhìn qua cực có khí thế. Những cái đó đỏ bá tánh sợ ương cập cá trong chậu, sớm đã lập tức giải tán, trốn đến xa xa mà đi xem náo nhiệt. Cho nên kia một đội nhân mã thực nhẹ nhàng mà liền tới đến ngoài vòng. Tham kiến bang chủ. Phong vân đường các đệ tử đều quỳ xuống. Đương nhiên... Này trong đó cũng không bao gồm kia 24 cái cầm vong đệ tử. Này đó đệ tử nghe được vị kia bang chủ nói, quả nhiên không hề về phía trước một bước. Nhưng cũng không lơi lỏng, như cũ đem hai người vây quanh cái kín không kẽ hở. Người nọ đúng là phong vân đường bang chủ liệt hành vân. Hắn ăn mặc một thân màu đen áo khoác, eo trung hệ một cây theo phong vân đỏ đậm đai lưng, nhìn qua cực kỳ hủy phong. Còn chưa tới phụ cận, hắn liền phi thân mà xuống. Hơi vung tay lên. Cầm võng đệ tử tránh ra một cái thông đạo, làm hắn xài bước mà đi vào. Hắn đầu tiên nhìn nhìn liếc mắt một cái phong lang yên, ôn thanh nói, cô nương chớ sợ, là cung thần ý để làm ta chờ ngăn lại cô nương phương giá. Người gặp qua hắn về sau, là đi là lưu tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lại nhìn thoáng qua phong gian nguyệt ly, ánh mắt một ngừng các hạ là, thiên hạ đệ nhất đao. Lại nhìn thoáng qua phong gian nguyệt ly, ánh mắt một ngừng các hạ là, thiên hạ đệ nhất đao. Hắn trong con ngươi hiện ra một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có dấu đầu lộ đôi một ngày. Hắn cuối cùng một câu chỉ là theo bản năng nói ra, nói xong về sau, mới nhớ tới chính mình những lời này không khỏi có vũ nhục người hiền nghi. Vội lại giải thích, ách, ta là nói các hạ cư nhiên cũng sẽ che giấu hành tích, dịch dung thành dáng vẻ này. Hắn như vậy giải thích cùng không giải thích kỳ thật không có gì khác nhau. Phong gian Nguyệt Ly thoáng chốc mặt đỏ lên, còn cố tình lên tiếng không được. Hắn duỗi ra tay, xích lạp một tiếng xé vỡ bên ngoài bá tánh quần áo, lộ ra hắn kia một thân chiêu bài dường như hắc y liệt. Lại ở trên mặt bắt hai thành, chảo hạ một trương hơi mỏng ra mặt, lộ ra hắn tướng mạo săn có. Như cũng là mỹ đến là người loa mắt, hắn nhàn nhạt nói, vì nàng, ta liền tính phá vài lần lệ cũng không quan trọng. Liệt hành vân hơi hơi trầm trầm xuống. Hắn cấp cung yên mạch kỳ hoa chỉ có một quả, nói cách khác chỉ có thể vận dụng phong vân đường lực lượng một lần. Phong vân đường lực lượng tương đương với một cái đại quân, hắn lần này điên đảo hỏa vân quốc cũng chưa bỏ được vận dụng khổ lực lượng này, lại không nghĩ rằng hôm nay vì truy một cái cô nương, hạ lớn như vậy vốn gốc. Có thể thấy được vị cô nương này ở hắn cảm nhận trung tầm quan trọng. Hiện tại xem phong gian nguyệt ly thái độ, đối vị cô nương này cũng có chút ái muội không rõ, này chỉ sợ phạm vào cung thần y hề tối kỵ. Phong vân đường là giang hồ đệ nhất đại bang, tin tức tự nhiên không phải giống nhau linh thông. Bọn họ căn cứ tuy rằng ở Hỏa Vân Quốc, nhưng mùi lửa Vân Quốc Hoàng đế cũng không mua trướng. Hỏa Vân Quốc Quốc quân cũng không làm gì được bọn họ. Hai bên thuộc về nước giếng không phạm nước sông. Cho nên Hỏa Vân Quốc Hoàng cung hủy diệt, đối bọn họ căn bản không có cái gì ảnh hưởng. Bọn họ cũng không có gì nước mất nhà tan cảm giác. Cho nên tuy rằng biết cung yên mạch là kim Vân Quốc Hoàng tử, bọn họ cũng hoàn toàn không phản cảm, vẫn là gọi hắn vì cung thần ý địa. Phong gian đại hiệp. Tại hạ khuyên ngươi vẫn là đừng tiếp tay làm việc xấu. Cung thần Easy sẽ không hại vị cô nương này. Đơn luận võ công, phong gian nguyệt ly có thể cùng cung yên mạch bất phân thắng bại. Nhưng luận nhu trí, luận tâm kế, luận nhân lực, mười cái phong gian nguyệt ly cũng so ra kém một cái cung yên mạch. Cùng hắn đoạt cùng cái nữ nhân, hắn sẽ liền chết như thế nào cũng không biết. Liệt hành vân là thời đại này tiêu chuẩn giang hồ hào khách, xưa nay cũng không đem nữ nhân xem ở trong mắt. Nữ nhân ở hắn trong mắt, cùng tài bảo, tiền tài, quyền lực là ngang nhau. Thật sự không rõ luôn luôn hành xử khác người phong gian nguyệt ly vì sao sẽ vì một nữ tử thay đổi chính mình nhiều như vậy. Càng không rõ cung yên mạch tâm tư, đường đường một cái kim vân quốc hùng tài đại lược vương ra, sẽ vì một nữ tử hôn mê đầu, liền chính sự cũng không để ý. Lúc này phong lang yên cũng đã khôi phục nguyên trạng, tuy rằng cũng coi như một vị thiên hương quốc sắc. Nhưng còn nói không thượng là cái gì tuyệt sắc khuyên thành. Chính là hắn kia tám lao bà, có hai cái cũng có thể miễn cưỡng đuổi kịp nàng. Phong gian nguyệt ly thần sắc lạnh lùng, này nước đục ta đã tranh, thì thế nào đâu. Ta nhất định phải mang á yên đi, ai tới cũng không thành. Nếu, ta nói không được đâu. Một đạo thanh lanh thanh âm đống nhiên truyền đến. Bóng trăng trận lóe một người một hổ trong chớp mắt liền đi vào ngoài vòng. Phong vân đường đệ tử tự động tự phát mà tránh ra một cái lộ, làm hắn đi vào. Phong gian nguyệt ly sắc mặt hơi đổi, lạnh lùng thốt, ngươi nói không được cũng không được. Hôm nay ta nhất định mang A Yên đi. Phong gian huynh, A Yên là thê tử của ta, không trải qua ta này làm trượng phu đồng ý, ngươi mang nàng đi lại là cái gì đạo lý. Cung yên mạch trên mặt cười như không cười, nhìn qua thản nhiên tự tại thực. Một chút cũng không có đêm tối tới rồi mỏi mệt. hắn một đôi mặc ngọc liêm diễm con ngươi ở phong lang yên trên người đảo qua, a yên, ngươi có khỏe không? Phong lang yên bỗng nhiên cười lạnh, cung yên mạch, ngươi làm ra lớn như vậy trận trượng, là vì hướng ta chứng minh thực lực của ngươi. bát vương ra quả nhiên kỹ cao một bậc, thao lược mưu kế có thể so với đồng hồ cát chính xác tính toán mỗi một phân mỗi một giây, không sai chút nào, thật đúng là làm người xem thế là đủ rồi. Ở ngươi như vậy tính kế giới, ta làm sao có thể không tốt? ra tốt đến không được đâu. Phong lăng yên này một phen lời nói kẹp dao dấu kiếm, trao phúng ý vị cực đùng. Hắn lại như thế nào nghe không hiểu. Cung yên mạch sắc mặt hơi hơi một bạch, trong lòng đau xót, ánh mắt buồn bã. Nhìn nàng liếc mắt một cái, ôn nhu nói, á yên, nguyên lai ngươi lạ như thế này tưởng sao. Hắn minh bạch nàng tức giận đoán khí, như đổi thành là hắn, có lẽ hành vi sẽ càng kịch liệt. Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, Nhưng trong lòng vẫn là hung hăng mà đau đớn một chút. Hắn ánh mắt sâu thẳm mà nhìn nàng, nàng ánh mắt sáng ngời sắp bén, ánh mắt lại cực kỳ cảnh giác đề phòng. Nàng trong mắt đã không có một chút ít tín nhiệm. Trong lòng hơi hơi cười khổ. Có người bị đã lừa gạt một lần liền có thể nhớ cả đời. Hung chi hắn suốt lừa nàng 4 năm, nếu nàng có ngốc ha hả mà chính mình nói cái gì nàng liền tin cái gì, kia nàng liền không phải nàng. Nàng là cái cực cao ngạo nữ hài tử. Này bốn năm lừa gạt đối với nàng tới nói, là cái cực đại vũ nhục Nàng khi thật cùng hắn ở tính tình thượng man giống. Đều là dễ dàng không chịu tin tưởng người khác người. Mà nàng thật vất vả tín nhiệm một lần, rồi lại bị hắn tàn nhẫn mà đánh vỡ. Là chính mình hủy hoại nàng đối chính mình tín nhiệm, hiện giờ rơi xuống tình trạng này, cũng coi như là tự làm bậy không thể sống. A yên, ta cũng không có tưởng tính kế ngươi, ta chỉ nghĩ làm ngươi lưu lại. Phong lăng yên nhìn trầm chầm, chầm cung yên mạch, khỏe miệng chậm rãi nít lên cực thiển mà lạnh băng ý cười, ngươi không có tưởng tính kế ta. Kia hiện tại là chuyện như thế nào? Là muốn cho ta cái này thủ hạ bại tướng nhìn xem ngươi cường đại cùng không gì làm không được. Cung yên mạch hơi hơi cứng đờ, nàng sắc bén chỉ trích cơ hồ làm hắn lời nói cũng nói không nên lời. Hắn nhất quán ở vào cường thế khống chế địa vị, thói quen với đem các loại cảm xúc giấu ở một mảnh đạm nhân dưới. Mà giống hôm nay bị như vậy ở trước mắt bao người bị chỉ trích nói cũng nói không nên lời vẫn là bình sinh lần đầu tiên. Mà hiện tại lại nói ta yêu ngươi đừng nói Phong Lang Yên sẽ không tin tưởng, ngay cả chính hắn cũng vô pháp nói ra. Này lý do đã quá gượng ép, quá đơn bạc. Chỉ nghe Phong Lang Yên lại nói, cung yên mạch, ngươi biết rõ trải qua nhiều như vậy sự, chúng ta chi gian sớm đã đã không có bất luận cái gì khả năng, lại vẫn là giống miêu nhi diễn chuột điên cuồng đuổi theo không tha. Này thật sự không giống như là ngươi tính cách. Ngươi chưa bao giờ làm vô hồi báo vô ý nghĩa sự, hiện tại cố tình ngăn trở ta rời đi, cũng là vì cái gì mục đích đi. Nàng đôi mắt sáng ngời mà lại sắc bén như lao gàn từng chữ một nói, hiện tại ta, cũng sẽ không lại chịu ngươi lừa gạt. Có như vậy trong nháy mắt, Phong Lang Yên nhìn đến cung yên mạch ánh mắt tựa hồ vỡ vụn mở ra. Hắn giơ lên khỏe miệng nổi lên nhợt nhạt bất đắc dĩ. Hắn muốn như thế nào mới có thể đối phong lăng liên nói, nay ở giữa nguyên do, liền chính hắn đều nói không rõ. Rõ ràng biết hiện tại nàng hận thấu chính mình, không có khả năng tha thứ chính mình, trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng cùng chính mình đi đến cùng nhau. Nếu hắn cũng đủ bình tĩnh, hắn hẳn là trước bình tĩnh mà nhậm nàng rời đi. Làm hai bên đều bình tĩnh một chút, làm thời gian tới hóa giải nàng trong lòng cựu hận. Như vậy hắn mới có khả năng vãn hồi nàng. cùng nàng nối lại tình xưa. Hắn lúc đầu phái những cái đó thám tử, nguyên bản không tưởng bại lộ, chỉ cần âm thầm cùng trụ nàng liền hảo. Có thể cho hắn biết nàng đang ở phương nào, không có bất luận cái gì không ổn liền hảo. Như vậy hắn mới có thể an tâm làm việc, không hề vì nàng an nguy lo lắng. Chính là đương hắn nhận được lam diễm truyền quay lại tờ giấy, hắn một viên cường đại bình tĩnh tâm nháy mắt phân loạn. Mà theo sau lại nhận được phong lăng yên bỗng nhiên không thấy tin tức. càng làm cho hắn một lòng để ra cái nửa ngày cao cầm lòng không đậu tự thân xuất mã tới truy tung hắn tố có quyết đoán cực nhỏ có như vậy không nghĩ kỹ liền hành động thời điểm biết rõ như vậy không đúng vẫn là khống chế không được mà làm đi xuống hiện tại làm cho chính mình nửa vời liền cái bậc thang cũng tìm không thấy cũng coi như là chính mình xúc động trừng phạt liệt hành vân có chút không kiên nhẫn lên bỗng nhiên mở miệng cung huynh ngươi nếu muốn lưu lại nàng trực tiếp trảo nàng trở về là được, cùng nàng nói nhiều như vậy lời nói làm cái gì. Nữ nhân sao, ba ngày không đánh, leo lên nóc nhà lật ngói. Ngươi cho nàng ba phần nhan sắc, nàng liền mở phường nhuộm tới. Thật sự luyến tiếp nàng, chào trở về về sau ngươi lại hống hống nàng, vô luận có bao nhiêu đại hỏa khí ở đầu giường đất thượng hống hống cũng liền không có việc gì. Liệt hành vân cưới tám phòng lão bà, tự nhận là rất có tâm đắc, nhịn không được đối với cung yên mạch truyền thụ ra tới. Trên mặt có một ít đắc ý. Phong lăng yên ánh mắt chợt lóe, toàn đương liệt hành vân nói là đánh giấm, căn bản không thèm để ý. Cung yên mạch khỏe môi run rẩy một chút, hắn nếu có thể làm như vậy sớm làm như vậy. Nhưng thỏ con cùng mặt khác nữ tử bất đồng. Hắn nếu làm như vậy, tuyệt đối sẽ đem nàng càng đẩy càng xa, không còn có vãn hồi đường sống. Hắn muốn chính là nàng tâm, mà không chỉ là nàng thân. Hiện tại hắn rốt cuộc nên làm như thế nào mới là chính xác. hắn luôn luôn lắm mưu giỏi đoán giờ phút này lại có chút không biết làm sao cùng mở mịt ngón tay ở ống tay áo bên trong nắm thành chết màu trắng thượng không tự biết lẩm bẩm ngươi cho rằng ta vẫn luôn là lừa gạt ngươi sao liền không trả giá một chút thiệt tình phong lang yên nhợt nhạt cười tươi cười thực xán lạ trong mắt thần sắc lại cực kỳ lạnh băng Nhan nhạt nói cung yên mạch vô luận ngươi hiện tại có phải hay không thiệt tình kia đều không quan trọng dù cho là thật sự Ta cũng không cái gọi là, bởi vì ta hiện tại từ bỏ. Ngươi, còn ở hơn ta, hơn ta gián tiếp hại chết người nhà của ngươi. Cung yên mạch ánh mắt có chút thâm. Phong lang yên ánh mắt chớp động một chút, nhàn nhạt nói, ngươi hùng tài đại lược, hỏa vân quốc sớm muộn gì muốn hủy diệt ở trong tay của ngươi, được làm vua thua làm giặc, ta cũng không có gì lời nói nhưng nói. Ta hiện tại rời đi ngươi, chỉ là bởi vì ta đã không yêu ngươi. ta không nghĩ lại làm bất luận kẻ nào quân cờ ngươi cũng không cần trông cậy vào bất luận cái gì một cái quân cờ sẽ lại yêu thao cờ tay ta đã không yêu ngươi những lời này giống tia chấp giống nhau đánh trúng hắn hắn ánh mắt một ngừng lui về phía sau một bước Đông nhiên thở dài dường như cười a yên ngươi không phải thường thường nói yêu chính là nhất sinh nhất thế sao vì cái gì dễ dàng như vậy buông tay vẫn là nói ngươi cũng không có thâm ái quá ta Cho nên mới buông tay phóng như vậy tiêu sái Phong Lang yên cứng lại Hơi hơi cười lạnh Nếu như vậy tưởng sẽ làm ngươi càng tốt chịu chút Như vậy tùy ngươi đi Buông tay tuy rằng không như vậy dễ dàng Nhưng nàng phải bảo vệ chính mình Không bao giờ chịu hắn thương tổn Khiến cho thời gian tới làm nhạt hết thẻ đi Nàng tin tưởng sớm muộn gì Có thể chân chính buông tay Tái kiến hắn khi liền phảng phất kia Chỉ là một cái tầm thường nhận thức người Cùng nàng không nửa phần đặc thù quan hệ Cung yên mạch lặng im một lát, nguyên bản mặc ngọc giống nhau con ngươi phảng phất lại thâm trầm một chút, bỗng nhiên nhợt nhạt cười, cũng hảo. Phong lăng yên vi lăng một chút, cái gì kêu cũng hảo. Cung yên mạch lui về phía sau hai bước, bình tĩnh mà cười rộ lên, lại khôi phục hắn cái loại này củng cố khống chế hết thể khí thế. Thực tiêu sái nói, ta thả ngươi đi. Nếu không chiếm được ngươi tâm, kia lưu lại ngươi người cũng không nhiều lắm tác dụng. Chúng ta chân trời góc biển từng người bảo trọng đi. Hắn tự ống tay háo chung lấy ra một quả nhan sắc xanh biếc ngọc bài. Ngọc bài thượng có ngũ sắc ngọn lửa ở nhảy lên, dưới ánh mặt trời rực rỡ lung linh, lập lòe khó lường quan mang. Đây là năm diễm lệnh, cầm cái này lệnh bài có thể hiệu lệnh toàn năm diễm sẽ người. ngươi có cái gì cứu cấp là lúc, có thể cầm cái này lệnh bài hướng năm diễm sẽ xin giúp đỡ. Lại móc ra một cái pháo hoa bộ dáng đồ vật, đến lúc đó ngươi chỉ có thả ra thứ này, tự nhiên sẽ có người tiếp ứng các ngươi. Phong Lang yên lui về phía sau một bước, nhàn nhạt nói, ta không cần ngươi đổ vật. Nàng tưởng chính là hoàn toàn cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn, lại như thế nào sẽ dùng đồ vật của hắn. Tới cùng hắn liên lụy không rõ. Cung yên mạch đỉnh mày hơi hơi một trọn. A yên, đừng giận dỗi, cầm. Giang hồ hiểm ác, nàng một cái độc thân nữ tử không cái bùa hộ mệnh không thái bảo hiểm. Phong Lang yên cơ hồ tưởng cười lạnh, hắn này tính cái gì? Khi nào luôn luôn bình tĩnh lanh khóc người trở nên như vậy bà bà mụ mụ. Vẫn luôn không nói gì phong gian nguyệt ly bỗng nhiên lạnh lùng thốt, có ta bảo hộ nàng là đủ rồi. Ngươi có thể đem ngươi đồ vật thu hồi đi. Hán thị uy tính vươn một cái cánh tay, vòng chứ phong lang yên eo, nàng chỉ cần cùng ta ở bên nhau, ta liền sẽ không làm nàng đã chịu một chút ít thương tổn. Cùng yên mạch lạnh lùng thốt, phong gian nguyệt ly, ngươi nếu còn muốn cái kia cánh tay nói, hiện tại liền buông ra nàng. hắn hai tròng mắt cố ý vô tình đảo qua phong gian nguyệt ly cái kia khoanh lại phong lăng yên cánh tay thật sự thực chứng mắt làm hắn có một loại tưởng đem nó chặt bỏ tới xúc động phong gian nguyệt ly bình sinh hận nhất chính là có người uy hiếp chính mình hắn cả đời này cũng không chịu bất luận kẻ nào uy hiếp cho nên nghe xong cung yên mạch nói ngược lại khơi dậy hắn nghịch phản tính tình một cái cánh tay ôm đến càng khẩn lạnh lùng thốt ta không bỏ thì thế nào cung yên mạch A yên còn chưa nói cái gì, ngươi không cảm thấy ngươi quả có chút khoan sao. Cung yên mạch ánh mắt châm xuống, đống nhiên cười ha ha, hảo, hảo. Phong gian nguyện ly, ta nhưng thật ra coi thường ngươi. Hắn ở bên hông nhấn một cái, một thanh nhuyễn kiếm liền nhảy ra tới. dừng ở hắn trong tay thu thủy với mắt, phong gian nguyện ly, ngươi không phải rất muốn cùng ta ganh đua cao thấp sao. Tới, tới. Có dám hay không hiện tại liền cùng ta đánh một trận. Phong gian nguyệt ly sửng sốt một chút, một đôi con ngươi bỗng nhiên hiện lên một mặt lửa nóng. Hắn đã sớm tưởng cùng cung yên mạch ganh đua cao thấp. Chỉ là vẫn luôn tìm không thấy cơ hội. Khó được hắn chính miệng nói ra, hắn lại như thế nào sẽ không đáp ứng. E sợ cho cung yên mạch sẽ đổi ý dường như, hắn nhàn nhạt dương lên mi, thực dứt khoát mà trả lời một tiếng. Hảo! Hai đại cao thủ muốn cờ cờ. Loại này náo nhiệt cũng không phải là lúc nào cũng có thể nhìn đến. Sở hữu phong vân đường đệ tử hưng phấn đôi mắt tỏa ánh sáng, phần phật tránh ra một tảng lớn đất trống. Phong Lăng Yên hơi hơi nhíu một chút mi, một phen kéo lấy phong gian Nguyệt Ly ống tay háo, Nguyệt Ly, vẫn là ngày khác lại so đi. Hai người bọn họ võ công nửa cân đối tám lượng, không có mấy ngàn cái hiệp, chỉ sợ phân không ra thắng bại. Vô luận ai thua ai thắng đều không phải nàng vui với nhìn thấy. Nay vẫn là Phong Lang Yên lần đầu tiên chủ động chảo hắn ống tay háo. Phong gian Nguyệt Ly luôn luôn trầm tĩnh như nước đôi mắt hơi hơi sáng ngời. A Yên, ngươi đây là quan tâm ta. Yên tâm. Mấy năm nay ta tuy rằng học y dì nhưng võ công cũng không có rơi xuống, so mấy năm trước càng cao một ít. Chưa chắc sẽ thua. Phong Lang Yên cũng không biết trong lòng là cái gì tư vị, còn tưởng nói cái gì nữa. Liệt Hành Vân E sợ cho một hồi đại chiến bị nàng cấp giảo hợp không có, vội nói, A Yên cô nương. Nam nhân đánh nhau, nữ nhân vẫn là không cần sen mồm hảo. Tới, tới, tới, đến bên này xem, Đao kiếm không có mắt, đừng ngộ thương rồi ngươi. Rồi tay liền tới phong cách lang yên ống tay háo. Phong lang yên ống tay háo vừa lật, liệt hành vân liền kéo một cái không. Phong lang yên liền cảnh cũng mặc kệ hắn. Quay đầu nhìn về phía cung yên mạch, lạnh lùng thốt, ngươi nhất định phải cùng hắn luận võ. Cung yên mạch sắc mặt hơi hơi tái nhợn. Khóe môi lại có một kia như có như không ý cười nhẹ giọng nói đúng vậy a yên hắn luôn miệng nói phải bảo vệ ngươi ta tổng muốn nhìn hắn có hay không cái này tiền vốn hắn thanh âm có chút mờ ảo phảng phất là từ rất xa địa phương truyền đến phong lang yên âm thầm cầm quyền lạnh lùng thốt hắn có hay không cái này tiền vốn là ta định đoạt không phải ngươi định đoạt vì cái gì nàng đều cùng hắn chia tay còn phải bị hắn khống chế cung yên mạch ngươi thắng như thế nào thua lại như thế nào vô luận như thế nào ta sẽ không cùng ngươi đi ta biết ngươi có bổn sự này ngăn trở trụ ta nhưng là ngươi trừ phi muốn mang trở về một khối thi thể bằng không mơ tưởng mang ta trở về bọn họ hai người đều là tuyệt đỉnh cao thủ vừa ra tay nhất định là kinh thiên động địa tử chiến đây là nàng nhất không nghĩ nhìn đến cho nên chỉ cần có thể ngăn cản nàng tận hết sức lực cung yên mạch đôi mắt so vừa rồi càng thâm trầm chút hình như có một kia bất đắc dĩ thổi qua, sắp Thanh nói, "Ta biết." Phong Lang Yên nhướng mày, "Ngươi nếu biết, còn muốn cùng Nguyệt Ly luận võ?" Nguyệt Ly, Nguyệt Ly, nàng kêu hảo sinh thân thiết. Gọi hắn thời điểm chính là cả tên lẫn họ, đông cứng thực. Cung Yên Mạch bỗng nhiên cười ha ha, tiếng cười vừa thu lại, nhàn nhạt nói, "A Yên, Liệt Bang chủ nói rất đúng, đây là chúng ta hai cái nam nhân chi gian sự, ngươi vẫn là đường động." Trường Kiếm rung lên, nhảy lên một khối đá xanh. Mũi kiếm chỉ xéo phong gian Nguyệt Ly, phong gian Đại Hiệp, có thể bắt đầu rồi sao? Phong gian Nguyệt Ly chậm rãi rút ra hắn trôi này hiếm lạ cổ quái đao, Hơi hơi vung lên, giống như dòng âm, dạng khởi nếu hồng ảnh ánh sáng tím, cung yên mạch, đây là ngươi tự tìm. Ta hy vọng, lúc này đây động thủ, ngươi đừng lại vì bất luận cái gì sự phân tâm. Cùng hắn động thủ nên toàn tâm toàn ý, lại phân thần khác chính là đối hắn vũ nhục Cung yên mạch nhẹ nhàng cười, nhàn nhạt nói. Yên tâm, lần này sẽ không. Phong lang yên trong lòng vừa động, nhớ tới mấy năm trước bọn họ hai người kia một hồi tranh đấu. Cung yên mạch bởi vì phân thần ngăn lại chính mình, bị phong gian nguyệt ly một trưởng. Trong lòng run lên, rất nhiều chuyện cũ năm xưa tựa hồ muốn quần quận mà thượng. Nàng cuống quýt lắc lắc đầu, không cho chính mình lại tưởng đi xuống. Theo bản năng mà nhìn cung yên mạch liếc mắt một cái, thấy hắn giờ phút này biểu tình trầm tĩnh cực kỳ. Một đôi con người giống như nhìn không tới đế vực sâu, nhìn như một mảnh khó lường, âm thầm lại quay cuồng yêu dị sóng to. Nàng trong lòng đột nhiên trầm xuống, hắn hiển nhiên động sát khí. Hắn võ công tuy rằng cùng phong gian Nguyệt Ly không sai biệt lắm, nhưng hắn quỷ kế đa đoan lại tàn nhẫn độc ác, giết người phương pháp nhưng tuyệt không ngăn này một loại. Nguyệt Ly, thiểu tâm một ít. Nàng chỉ có thể như vậy dặn dò. Phong gian Nguyệt Ly hơi hơi gật gật đầu. giờ phút này trong mắt hắn chỉ có kỳ phùng địch thủ công nhiệt sớm đã đã không có mặt khác người không liên quan tồn tại cung yên mạch trong lòng nhiệt huyết một trận cuồn cuộn chính mình thâm ái thê tử chậm rãi quan tâm khác nam tử mà hắn lại không thể làm cái gì hắn trong con ngươi nhan sắc càng thêm lạnh lẽo mũi kiếm run lên dẫn đầu ra tay phong gian nguyệt ly trường đao ngăn cũng đã ra tay cung yên mạch trường kiếm hàn quang lưu ly giống như là mây trắng ngoại một trận gió nhẹ nhàng tuấn tú không gì sánh được. Phong gian Nguyệt Ly đao hồng phim ngựa phiến. Giống như là chân trời bị rảo toái cầu vồng, có một loại cực kỳ yêu dã mỹ lệ. Trong thiên địa sở hữu quan huy, tựa hồ đều tập trung tại đây một đao nhất kiếm thượng. Một đao nhất kiếm đều đã ra tay. Tốc độ đều không mau. cung yên mạch cùng phong gian Nguyệt Ly chi gian còn có chút khoảng cách. Bọn họ binh khí vẫn chưa tiếp xúc, đã bắt đầu không ngừng biến ảo. Người di động tuy rằng không mau. Nhưng binh khí biến hóa lại cực nhanh. Nhất chiêu còn chưa có dùng ra, cũng đã tùy tâm mà biến. Ở những cái đó bình thường đệ tử xem ra, một trận chiến này cũng không giống trong tưởng tượng kịch liệt cùng xuất sắc. Mà liệt hành vân, phong lang yên, cùng với hiểu rõ mấy người cao thủ, cũng đã chảy ra mồ hôi lạnh. Bọn họ nhìn ra loại này kiếm thuật đao thuật biến hóa, thật sự đã tới rồi tùy tâm sở dụng cảnh giới. Bọn họ hai người đối thủ nếu không phải lẫn nhau, sớm đã phân ra thắng bại. bởi vì bọn họ mỗi nhất chiêu đều là phải giết tất thắng chi chiêu. Liệt Hành Vân lau một chút trên trán mồ hôi lạnh, tự nhận nếu đổi thành chính mình, tuyệt đối không thể ngăn cản đối phương mười chiêu. Phong Lang Yên cũng nắm chặt quyền, đôi mắt thật sâu, hiện lên một mặt tạm đạo. Hai người kia vô luận ai bị thương, đều không phải nàng muốn nhìn đến. Nhưng nàng hiện tại lại ngăn cản không được. Nếu muốn tách ra hai đại cao thủ tranh đấu, nhất định phải phải có thắng qua hai đại cao thủ hợp lực lực lượng. Này trong thiên hạ ai có thể có loại này lực lượng? Nàng võ công tuy rằng đã khôi phục nhưng so với này hai người tới lại còn kém rất nhiều. Nàng khẩn trương trong lòng bàn tay đều thấm ra mồ hôi lạnh. Hai người tối sầm ý liề một bạch đi Liề. Hai người tối sầm ý liề một bạch đi ghìa. Hắc ý Liề như trong địa ngục tu la, ánh mắt lửa nóng, trong tay đao đao đào, đào, đào lanh khốc. Bạch đi Liề như thiên ngoại trích tiên, ánh mắt thanh lãnh, trong tay kiếm linh động như gió. Tại đây một chốc kia gian, bọn họ người đã trở nên giống bọn họ binh khí giống nhau, lên khóc sắc bén. Đã hoàn toàn đã không có người tình cảm. Kiếm khí ánh đao nhảy vào tận trời, quang hoa lóa mắt. Ngay cả trên trời một vòng ánh sáng mặt trời run cũng mất đi nhan sắc. Thời gian trôi qua bay nhanh, lại như là cực chậm. Hai người đã đánh nhau 4-500 chiều, lại còn không có phân ra thắng bại tới dấu hiệu. Hai người bắt đầu động thủ khi. ánh sáng mặt trời vừa mới dâng lên tới một gậy tre cao mà hiện tại lại treo cao trung thiên đã là giữa trưa hiện tại thượng là đầu thu thời tiết bầu trời kia một vòng thái dương khởi người tới vẫn là thực tận hết sức lực Trung quanh xem náo nhiệt người trên mặt đều toát ra hãn tại đây đại mặt trời trói trăng hạ phong lang yên trên người vẫn là ăn mặc bà lao bố ý, ý đứng ở một chỗ như là đinh ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. cái chán thỉnh thoảng có hãn toát ra Nàng cũng nhớ không nổi sát một sát. A yên cô nương, ngươi đừng ở chỗ này ngày phía dưới đứng, tới trước bên kia thảo đỉnh thượng nghỉ một chút. Yên tâm, bên kia vị trí cũng thực tốt. Sẽ không sai qua trận này xuất sắc đánh nhau. Vị kia đã từng đi biển mây sơn trang tìm thầy trị bệnh phong vân đường lang đường chủ. Hắn trong lòng vẫn là cảm kích phong lăng yên năm đó cầu tình đưa hắn kia một quả hoa mai lệ. Lúc này thấy nàng đầy mặt là hãn, nhịn không được lại đầy khuyên bảo. Phong lang yên cũng không thèm nhìn tới hắn, hơi hơi lắc lắc đầu. Nàng vẫn là đứng ở chỗ này hảo. Nàng còn nhớ rõ mấy năm trước trong lần tranh đấu kia, chính là bởi vì chính mình di động, làm cung yên mạch nháy mắt thất thần. An phong gian nguyệt ly một trường, tương đồng tình cảnh nàng không nghĩ lại phát sinh lần thứ hai. Quân chúng đều nhiệt thành dáng vẻ này, huống chi kia hai cái chính động thủ đánh nhau. Chẳng qua bọn họ động tắc quá nhanh, ra hãn đảo mắt bị cường đại nội lực hình thành gió thổi làm. Mãn giữa sân đều là bọn họ bóng dáng. Những cái đó công lực kém cơ hồ bị bọn họ thân ảnh hoảng đầu váng mắt hoa. Lại qua non nửa cái canh giờ, phong lăng yên trong tay bỗng nhiên lại thấm ra mồ hôi lạnh. Nàng phát hiện cung yên mạch kiếm thế biến hóa, xem ra tuy rằng linh hoạt không gì sánh được, giờ phút này lại có vẻ có chút khí lực không đủ bộ dáng. Trên thân kiếm tựa kéo ngàn cân trọng vật, hơi có chút trệ sáp, Ít nhất so ra kém phong gian nguyệt ly như vậy nhẹ nhàng như gió. Phong gian nguyệt ly một tá khởi ra tới, kia liền hồn nhiên quên mình, trong mắt không còn có bất luận kẻ nào, bất luận cái gì vướng vận Hắn chính là đao, đao chính là hắn, không chịu bất luận cái gì ngoại lực quấy nhiễu. Chân chính tiêu sái như gió, mà cung yên mạch trên thân kiếm, lại có một cái tuyến. Hắn cảm tình, sự nghiệp của hắn, hắn bố trí, hắn quốc gia chính là cái kia nhìn không tới tuyến. Luận thông minh, luận tiên phú. Cung yên mạch đều so phong gian nguyệt ly cao hơn rất nhiều. Nhưng hắn tâm quá tạp, bận tâm đổ vật quá nhiều. Cầm kỳ thư hoa, võ công y lý thuật, nưu trí độc thuật, không gì không biết, không một không hiểu. Nhưng hắn sẽ đổ vật quá nhiều, phân tâm, phân thần, liền khó có thể tới chân chính đỉnh. Mà phong gian nguyệt ly thiên phú tuy rằng so cung yên mạch kém một ít. Nhưng hắn cũng coi như là thiên phú cực cao luyện võ kỳ tài, lại thuật nghiệp có chuyên tấn công. Cho nên hắn cùng cung yên mạch đấu đến ngàn chiêu có hơn sau, hắn ưu thế liền hiển hiện ra. Hắn cả người nhìn qua tựa như trong tay trôi nảy hổ phách tím bảo đao, lanh khốc, bén nhọn, sắc bén. Hắn vẫn luôn mặt vô biểu tình, chỉ là một đôi con ngươi hiện lên thị huyết, hưng phấn quan mang. Một đau một đau, có rút lại giống như cầu rồng, yêu dãm mà lại phiêu giật. Cung yên mạch kiếm pháp càng thấy trệ sát, giống như mỗi nhất kiếm đều có chút lực bất tòng tâm. Phong lăng yên nắm chặt quyền, một chương mặt đẹp thượng như cũ không có gì biểu tình. Bọn họ đây là một hồi công bằng quyết đấu, vô luận ai thua ai thắng kia đều cùng người khác không quan hệ. Mà cung yên mạch, hắn quá cường thế. Hắn cho rằng có thể khống chế trụ hết thảy, là nên làm hắn thất bại một lần, hấp thụ một chút giáo huấn. Chính là, trong lòng kia mạc danh chua xót đau đớn lại tự nơi nào tới. Nàng không phải hận hắn hận ngứa giang sao. Kia vì sao nhìn đến hắn muốn bị thua. trong lòng lại một chút cao hứng cũng không có. Nàng lắc đầu, âm thầm cười khổ. Biết chính mình tuy rằng bị hắn thương tổn thương tích đời mình, nhưng dưới đáy lòng cũng không có chân chính buông hắn. Tình yêu không phải chính mình tưởng phóng liền lập tức có thể buông, Tổng phải cho chính mình một đoạn giảm sóc kỳ mới được. Nàng rất rõ ràng chính mình cảm tình, cũng rất rõ ràng sáng tỏ chính mình muốn làm gì. Cho nên đối với sở đã làm hết thảy, nàng không hối hận. Duy nhất hối hận là chính mình tuệ kiếm ma vẫn là không đủ sắc bén. Liên bởi vì không dễ dàng khống chế chính mình cảm tình, cho nên nàng mới liều mạng muốn tránh thoát hắn. Có lẽ, trốn rất xa, cùng hắn cả đời không thấy mặt. Lại quá thượng mấy năm, chính mình là có thể đem hắn chân chính quên mất, qua chính mình muốn sinh hoạt. Đến lúc đó, có lẽ nàng còn có thể đụng tới một cái như ý lang quân, khoái hoạt vui sướng mà quá xong cả đời này. Liên tính lại đụng vào không đến làm chính mình tâm động, làm cổ đại bản thừa nữ cũng không tồi. Nghĩ đến đây, nàng khỏe môi không khỏi lộ ra một mạt nhợt nhạt tươi cười. Cung yên mạch tuy rằng là ở kịch liệt đánh nhau bên trong, nhưng khỏe mắt dư quang còn lúc nào cũng chú ý nàng bên này động tĩnh. Giờ phút này nhìn đến nàng khỏe môi tươi cười, hắn trong lòng đột nhiên đau xót. Chính mình hiện tại đã trình bại thế, thánh mạng nguy ở sớm tối, nàng cư nhiên còn có thể cười ra tới. Hay là. nàng thật sự đã không để bụng ta Bi phẫn khổ sở đau lòng nháy mắt thổi quất hắn hắn này một phân thần kiếm trong tay nhất thời có chút hốn đột lên phong gian nguyệt ly ánh mắt chợt lóe bỗng nhiên nhảy ra ngoài vòng lạnh lùng thốt cung yên mạch ngươi lại phân thần cung yên mạch cười khổ trên mặt lại bất động thanh sắc chỉ là mạng đứng một câu đúng vậy ta không phải cố ý hắn đắp một chút thành ý cũng không có phong gian nguyệt ly cắn răng lạnh lùng thốt Ta không nghĩ dậu đổ bìm leo. Bộ dáng này nói, ta liền tính đánh thắng ngươi cũng không sáng giỏi. Phong gian nguyệt ly tính tình cực kỳ kiêu ngạo, hắn võ công lại đến đỉnh. Chỉ khủng quỳnh lâu ngọc tự, chỗ cao không thắng hàn. Ngươi ở chỗ cao tịch mịch, hắn là thật sâu biết đến. Đối một cái giống hắn người như vậy nói đến, cao quý đối thủ, thật sự so cao quý bằng hưu càng khó cầu. Ở trong mắt hắn, luận võ là kiện thực thần thánh sự tình. cho nên luận võ hai bên đều phải toàn thân tâm đầu nhập mới đúng. Giống cung yên mạch giờ phút này trạng thái, trong mắt hắn, rõ ràng là khinh nhờn luận võ hai chữ. Cho nên hắn thà rằng không lấy thắng, cũng muốn chờ đối thủ khôi phục trạng thái lại nói. Cung yên mạch lại bỗng nhiên cảm thấy thắng thua đã mất cái gọi là thua cũng hảo, thắng cũng hảo, hắn đều không thể vãn hồi ô yếu người. Hắn bỗng nhiên khẽ cười lên, vậy ngươi còn muốn hay không đánh? Nếu khai đầu, vậy đến nơi đến trốn đi phong gian nguyệt ly trong mắt quang mang ngưng tụ đương nhiên lúc này đây ngươi ta nhất định phải phân ra thắng bại tiếp theo mời đấu không biết còn có thể hay không thành công cho nên hắn càng không nghĩ từ bỏ cung yên mạch nhìn chăm chú kiếm phong hảo thỉnh hắn không có đi xem phong gian nguyệt ly liền liếc mắt một cái đều không có không đi xem phong gian nguyệt ly trong tay đao cũng không có đi xem hắn đôi mắt Đây là cao thủ luận võ tối kỵ. Bởi vì đối phương mỗi một cái rất nhỏ động tác, mỗi một ánh mắt, mỗi một cái thủ thế, thậm chí liền mỗi một cây cơ bắp nhảy lên, cũng đều hẳn là quan sát đến tỉ mỉ, liền một chút đều không thể bỏ qua. Bởi vì mỗi một chút đều có thể là quyết định một trận chiến này thắng bại nhân tố. Cung yên mạch thân kinh bách chiến, như thế nào sẽ không rõ này đạo lý. Loại này sai lầm, vốn dĩ liền không phải hắn hẳn là phạm. Hiện tại hắn thế nhưng có loại bất chấp tất cả cảm giác. Phong gian nguyệt ly ánh mắt so với hắn trong tay đao còn muốn sắc bén. Chẳng những thấy được hắn toàn bộ động tác, còn thấy được hắn tâm. Hắn lông mày một trọn lạnh lùng thốt, ngươi tâm quá rối loạn. Một người tâm quá loạn, quá tạp nói, nhất định thua. Cung yên mạch trên mặt tươi cười có chút không chút để ý, ngươi còn sẽ xem tướng. Ngươi cho rằng ta đã bại. Phong gian nguyệt ly ánh mắt lạnh lùng, ngươi bộ dáng này nói. Ta thắng chi không võ. Cung yên mạch ánh mắt chợt loài nói, cho nên ngươi hiện tại không muốn ra tay. Phong gian Nguyệt Ly mí môi, không có phủ nhận. Nguyệt Ly, nếu ngươi không muốn rổ đổ bìm leo, vậy đừng đánh. Về sau lại nói. Phong lăng yên thanh âm truyền tới, nàng thanh âm như là thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Cung yên mạch sắc mặt hơi đổi, đồng nhiên ha ha cười. Phong gian Nguyệt Ly, nếu ngươi ta chi gian nhất định phải thấy cái thắng thua, vậy hôm nay đi. Một trận chiến quyết sinh tử. Hắn như là bỗng nhiên khôi phục tinh thần, hai tròng mắt trung quang mang càng hơn. Phong gian nguyệt ly bỗng nhiên bỗng nhiên cảm giác được một loại không cách nào hình dung kiếm khí, tựa như một trọng nhìn không thấy ngọn núi, hướng hắn đè ép xuống dưới. Hắn đồng tử bỗng nhiên co rút lại, cơ bắp bỗng nhiên căng thẳng. Trên trời dưới đất, còn chưa từng có người cho hắn áp lực lớn như vậy. Cung yên mạch cho hắn cảm giác vẫn luôn như là khó lường biển rộng. Giờ phút này lại như là tranh nhiên ra khỏi vỏ bích nước lạnh kiếm, sắc bén, bén nọt. Phong lăng yên nguyên bản đang muốn chạy tới, nhưng nàng mới đi vài bước, liền không bao giờ có thể tiến lên. Này hai người tuy rằng còn không có lại ra tay, nhưng cái loại này tính áp lực, lại so với động càng cường, càng đáng sợ, giống như báo tắp tiến đến đêm trước. Một mảnh lá rụng thổi qua tới, ở hai người chi gian đánh cái toàn, ở không trung bỗng nhiên ngưng lập bất động. như là bị một cổ vô hình áp lực nhấp ra. Kia nguyên bản phiếm lục ý lá dụng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô bại. Một trận gió thổi tới, kia phiến lá khô đông nhiên hóa thành vô số mảnh nhỏ, không thấy bóng dáng. Phong Lang yên trong lòng ngại dựng, minh bạch chân chính ác chiến lúc này mới bắt đầu rồi. Lúc này đây đánh lên tới, kia đó là chân chính không chết không ngừng. Không có một phương ngã xuống, một bên khác tuyệt đối sẽ không đình chỉ. Nàng đông nhiên cảm thấy cổ họng phát khô. Thân mình phát run. Bọn họ hai người vô luận cái nào đã chết, đối nàng tới nói, đều là chí mạng đả kích. Trận này đánh nhau lại cùng vừa rồi có điều bất đồng. Vừa rồi hai người còn có điểm cố kỵ, vẫn là người cùng người chi gian đánh nhau. Giờ phút này lại như là dã thú đối thượng dã thú. Mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều là chí người tử địa chiêu thức, phảng phất đối phương là không đội trời chung kẻ thù. Cung yên mạch bảo kiếm đại khai đại hạ. Ra chiêu chi gian toàn vô cố kỵ Khiến cho phong gian nguyệt ly Cũng không thể không chấn hương tinh thần toàn lực phản kích Thân ảnh tung hoành như bay Kích đến trên mặt đất xa phi thạch đi Khiến cho đám người về phía sau Vội vàng thối lui Đánh nhau vòng cũng càng lúc càng lớn Phong lăng yên đầu ngón tay Bỗng nhiên một trận lạnh băng Vừa mới đã có chút dấu hiệu bị thua Cung yên mạch giờ phút này Tựa như ăn thuốc kích thích giống nhau Chiêu chiêu tàn nhẫn Chiêu chiêu trí mệnh kia như núi khí thế liền tính là phong gian nguyệt ly cũng không thể chắn nảy phong, bị buộc liên tục lui về phía sau. Như vậy thế công đã không giống như là người thế công, phong gian nguyệt ly trốn tránh gần như chật vật. Phong lang yên mở to hai mắt, một lòng cơ hồ muốn nhảy ra yết hầu. Toàn thân bỗng nhiên lạnh lẽo, nàng đã nhìn ra, chiếu như vậy đi xuống, 50 chiêu trong vòng, phong gian nguyệt ly thất bại. Hơn nữa, chỉ sợ liền toàn thây cũng sẽ không lưu lại. Những người khác cũng toàn cả kinh ngừng lại rồi hô hấp, giữa sân trừ bỏ đánh nhau chung hai người, toàn không có động tĩnh. Bọn họ toàn chưa thấy qua rất giống là sát thần bám vào người cung yên mạch. Mà phong gian Nguyệt Ly, tuấn Mỹ trên mặt là xưa nay chưa từng có ngưng trọng. Hơn 40 chiêu giây lát qua đi. Mọi người nhịn không được nhắm mắt lại, có chút không đành lòng xem, rồi lại luyến tiếc không xem. Hiện tại, vô luận là ai cũng thay đổi không được phong gian Nguyệt Ly vận mệnh, hắn chết chắc rồi. mọi người ánh mắt đều bị kia hai người gắt gao hấp dẫn trụ ai cũng không chú ý phong làng yên động tĩnh, đánh nhau chung hai bóng người nháy mắt đan sen một đao nhất kiếm đều đã toàn lực đâm ra nay đã là quyết đấu thắng bại nhất chiêu cuối cùng nhất chiêu cho tới bây giờ phong gian nguyệt ly mới phát hiện chính mình vẫn là chậm một bước hắn đao phách phương hướng là cung yên mạch ngực mà cung yên mạch trưởng kiếm lại đã đâm đến hắn huyết hầu nay vận mệnh hắn không thể không tiếp thu đôi mắt khép hở Làm tốt chết ở đối phương dưới kiếm chuẩn bị Hô Cũng không biết từ chỗ nào thổi tới cực kịch liệt trận gió Vô số kim quang tự hai người trước mắt thoáng hiện Hai người hơi ngây người công phu Một thanh trường kiếm lóe hàn quang mà đến Đang mà một tiếng cùng phong gian nguyệt ly trường đao chạm vào vừa vặn Phong gian nguyệt ly trường đao run lên Thấy hoa mắt Một cái mảnh khảnh thân ảnh đã che ở hắn trước người Không cần đánh Cung yên mạch kia phải giết một kích ở nàng trước mắt nửa tấc chỗ sinh sôi dừng lại. Cùng lúc đó, phong gian Nguyệt Ly cũng phản ứng lại đây. Một tay đem nàng hướng một bên kéo ra, A yên, ngươi điên rồi. Cung yên mạch thủ đoạn vừa lật, kia như lôi đỉnh giống nhau trường kiếm bỗng nhiên tấp tấp mà đoạn, thưa thất trên mặt đất. Hắn một đôi mắt không thể tin tưởng mà nhìn nàng, A yên, ngươi vì hắn liền mệnh đều từ bỏ sao. Hắn xác mặt trắng bệnh, trên mặt vừa khóc lại cười. Trong mắt quang mang nháy mắt sụp đổ, điểm điểm ai một thành trần. Phong lang yên trong lòng như là có vô số ngân châm ở trát nàng vông xuống con ngươi, không dám cùng hắn đối diện. Nàng vừa mới kia một chút ra tay đã là nàng sở hữu bản lĩnh tinh hoa. Đầu tiên là dùng vu thuật thả ra một cái sao kim loạn vũ pháo hoa. Tiếp theo dùng hết sở hữu lực lượng rời ra phong gian nguyệt ly trường đao, làm nó rốt cuộc phách không chúng cung yên mạch ngực. Sau đó dùng thân mình chắn phong gian nguyệt ly trước mặt. Nàng nguyên bản tưởng lại dùng trong tay kiếm đón đỡ một chút cung yên mạch trường kiếm. Nhưng hai điều cánh tay hoàn toàn tê mỏi, căn bản là không giống như là chính mình. Đừng nói đón đỡ binh khí, chính là đề cũng nhắc không nổi tới. Nếu, trận này tranh đấu nhất định phải chết một người nói, vậy làm nàng đến đây đi. Dù sao nàng đến từ chính dị thời không, cứ như vậy đã chết về sau nói không chừng còn có thể trở lại chính mình quốc gia. Nàng mệt mỏi quá, thật sự có chút mệt mỏi. Nàng thiếu phong gian nguyệt ly một cái mệnh, cứ như vậy còn tốt nhất. Mà có thể chết ở cung yên mạch dưới kiếm, nói không chừng cũng là một loại giải thoát. Chỉ là không nghĩ tới dưới tình huống như vậy, cung yên mạch kia lôi đình một kích cư nhiên cũng có thể ngạnh sinh sinh dừng lại. Nhìn đến hắn kia cơ hồ không thể tin được con người, phong lăng yên hơi hơi cười khổ. Ba người ai cũng không có chết, này đã là tốt nhất kết quả có phải hay không? Nàng Trương hít một hơi, ngăn chặn quần quận mà thượng huyết khí. Nhật nhạt cười, nhàn nhạt nói, ngươi muốn giết hắn nói, vẫn là trước hết giết ta đi. Ánh mắt của nàng trong sáng mà lại lạnh nhạt. Cung yên mạch sắc mặt tái nhợt, đột nhiên lui về phía sau một bước, nói giọng khàn khàn, ngươi không hối hận. Hắn trong ánh mắt quang mang giống như ngọn nến trước gió minh diệt không chừng. Phong Lang yên buông xuống con ngươi, cười cười, lại không có nói chuyện. Hướng về phía trước quần cuộn huyết khí, đã làm nàng vô pháp nói chuyện. phong gian nguyệt ly dù sao cũng là võ lâm đệ nhất cao thủ nàng vừa mới sử dụng vu thuật tuy rằng làm hắn có một lát thất thần nhưng tiêm một đao như cũ là khí phách mười phần một đao nàng tuy rằng dùng xảo lực đem nó tiếc hai lại cũng bị chấn động tâm mạch giờ phút này trong ngực nhiệt huyết như phí nàng lại không nghĩ làm bất luận kẻ nào nhìn ra tới a yên nếu sắp sửa bị thua chính là ta ngươi hay không cũng sẽ như thế liều chết cứu rút Cung yên mạch sắc mặt sám trắng như chết ánh mắt như biển sâu sóng chiều phong lăng yên nhấp khẩn môi căn bản không trả lời nàng sợ một mở miệng liền sẽ phun ra huyết tới trong lòng âm thầm cười khổ cung yên mạch vấn đề này nàng cũng muốn biết nhưng nàng tuy rằng thế phong gian nguyệt ly chăn kiếm nhưng tại đây phía trước nàng cũng liệu mạng khái khai phong gian nguyệt ly trường Đao a bằng không hắn kiêm một đao tuy rằng không đến mức muốn cung yên mạch mệnh lại cũng có thể làm hắn ba tháng không xuống giường được a yên ngươi có nặng lắm không Phong gian nguyệt ly vội vàng dò hỏi. Hắn biết rõ chính mình kia một đao lực lượng. Không nghĩ tới cư nhiên bị cái này nha đầu liền như vậy dễ như trở bàn tay mà rời ra. Thật đúng là làm hắn lau mắt mà nhìn đâu. Phong lăng yên khỏe môi rắt một rắt, toàn cho là mỉm cười. Trên mặt vân đạm phong khinh, nhìn không ra bất luận cái gì dị thường. Chỉ là vươn một con tay nhỏ, an ủi dường như vô vô phong gian nguyệt ly cánh tay, tỏ vẻ nàng không quan trọng. Cung yên mạch sắc mặt như chết, như vậy nhiệt liệt dương quang không có một tia rơi vào hắn trong mắt, chỉ dư nhất phái thâm chấm hắc. Nguyên lai thật sự có thể như vậy vô tình. Có chút đồ vật một khi bỏ qua, liền rốt cuộc tìm không trở lại. Hắn suy sụp mà vây vây tay, các ngươi đi thôi. Ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi. Nếu nàng tâm đã không ở hắn trên người, kia hắn còn cường lưu lại nàng làm cái gì? Chỉ có thể làm lẫn nhau đồ tăng thương tổn. Hắn hiện giờ liền tính không nghĩ buông tay cũng cần thiết muốn thả. Nàng muốn tự do, kia hắn liền cho nàng. Hắn dùng hết toàn lực, chung quy là đi rồi chạy về hướng đông nắng chiều đường xưa. Nay có tính không là hắn báo ứng. Hắn trong thân thể phảng phất có cái gì ở va chạm, lại phảng phất có cái gì ở chậm rãi vỡ vụn. Hắn đông nhiên cười ha ha hai tiếng, xoay người liền đi, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Phong lăng yên trước mắt chỉ cảm thấy sương mù mênh ngông Kêu một bộ càng lúc càng xa bạch đi lại như vậy tiên minh. thiên minh phảng phất muốn giấu vết tiến trong lòng giống nhau. Hắn rời đi như thế quyết tuyệt, chắc là sẽ không lại đến trên nàng. Nàng hẳn là cảm thấy cao hưng mới đúng. Nhưng vì sao trong lòng thế nhưng nặng chịu, làm nàng cơ hồ bất kham gánh nặng. Là nàng nói muốn hoàn toàn từ bỏ hắn, quên hắn, cho tới bây giờ nàng tuyệt vọng phát hiện, nàng đã giới không xong hắn độc. Chính là, giới không xong cũng là muốn giới. Mặc kệ quá trình là như thế nào tê tâm liệt phế. Bọn họ không phải cùng thế giới người, vốn dĩ nên dựa theo chính mình thế giới quỹ đạo an an ổn ổn đi qua đi. Khi bọn hắn không theo quy củ tương giao khi, được đến trong nháy mắt sung sướng. Nhưng mà lại đã quên có tương giao liền tất nhiên có tương ly, cuối cùng, tự thực quả đáng Này cũng coi như là nàng báo ứng đi. Hắn bóng dáng nhìn qua có chút thê lương cùng hữu quạng, làm nàng trong lòng hung hăng mà va chạm. huyết khí quần cuộn lợi hại hơn liệt hành vân sửng sốt sửng sốt thật sự không nghĩ tới hắn cấp tốc mà tới rồi cư nhiên lộng như vậy cái kết quả liền buông tay cầm lòng không đậu ở phía sau kêu to cung thần ý ỉa ngươi còn không có ăn cơm sáng ta ở khánh công lâu đã dọn xong tiệc rượu nói tới đây bỗng nhiên ngại lại cung yên mạch cái dạng này vô luận như thế nào đều không thể nói thành công hắn còn ở khánh công lâu mở tiệc chiêu đại hắn Chẳng phải là dâm hắn đau chân sao. Muốn sửa miệng, lại nhất thời nhớ không nổi nói cái gì. Cung yên mạch thân hình một đốn, thanh âm xa xa bay tới, không cần. Thân ảnh dần dần đi xa, trung đến không có bóng dáng. Liệt hành vân suy sụp mà cúi đầu, nhìn phong lăng yên liếc mắt một cái. Một bộ xem hồng nhan họa thủy bộ dáng, lắc lắc đầu. Vây vây tay, các ngươi đi thôi. Hắn xoay người lên ngựa, nhìn một buổi sáng náo nhiệt, hắn cũng đói bụng. Trong lòng không khỏi thập phần bội phục cung yên mạch. Người này suốt đêm tới rồi, cơm sáng cũng không ăn, còn đánh nhau đánh như vậy có quyết đoán. Thiếu chút nữa liền giết cái kia thiên hạ đệ nhất đao. Bến tàu thượng đã khôi phục bình thường trật tự, phong vân đường nhân mã đều đã chết hồi. Phong lang yên chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, ở ngực quần quận kia một ngụm nhiệt huyết rốt cuộc phung tới, trước mắt sao kim loạn mạo. Phong gian nguyệt ly cả kinh, vội đỡ ra nàng, a yên. Người bị thương. Nói chuyện công phu, đã đáp thượng nàng nguyện mạch. Thấy nàng trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn lợi hại, như là tâm mạch bị thương bệnh trạng. Vội nửa ôm nàng, a yên, đừng núp nhích, ta vì ngươi chưa thương. Tâm mạch bị thương, nếu trị liệu không kịp thời, chỉ sợ liền sẽ rơi xuống ho ra máu bệnh can. Nàng con hoài hài tử, trăm triệu không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Phong lăng yên lại đem hắn một phen đẩy ra, thẳng thắn thân mình, lắc lắc đầu, cư nhiên cười cười. Ta. Ta không quan trọng. Chúng ta lên thuyền đi. Nàng về phía trước đi rồi hai bước, ngực trung nhiệt huyết lại dũng đi lên. Nàng rốt cuộc nhịn không được, liên tiếp phun mấy khẩu, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Mơ mơ màng màng sôi thai đến bên thai một tiếng thở dài, thân mình dừng ở một người trong lòng ngực "A yên, ngươi quá quật cường. Chờ nàng lại tỉnh lại khi, cảm giác dưới thân phía dưới lung lay, như là ngồi ở thuyền. Nàng chậm rãi mở to mắt, Phát hiện chính mình thật là nằm ở khoang thuyền bên trong. Trước mắt là phong gian nguyệt ly kia tuấn mỹ như thiên nhân dường như mặt. Nhìn đến nàng tỉnh lại, hắn hơi hơi thở phào nhẹ nhõm Á yên, ngươi cuối cùng là tỉnh. Cảm giác thế nào? Phong lang yên miễn cưỡng cười cười, ta thực hảo. Là thật sự thực hảo, ít nhất kia không ngừng cuộn cuộn nhiệt huyết là ngừng. Có lẽ là chấn bị thương tâm mạch quan hệ, nàng tâm như cũ sáp sáp mà đau. Nàng quay đầu nhìn chung quanh. Đây là một gian bình thường khoang thuyền. Tuy rằng có chút nhỏ hẹp, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn, bên trong đồ vật đảo cũng rất đầy đủ hết. Đây là trên thuyền. Phong gian nguyệt ly gật đầu là, ngươi bị thương, cho nên ta hướng nhà đò muốn một gian đơn độc khoang thuyền. Phong lang yên giật mình, đảo không cảm thấy thân thể có mặt khác không khỏe, liền ngồi dậy. Khoang thuyền nội nhỏ hẹp, không khỏi có chút bực mình. Lại nói thân tàu hoảng lợi hại. Nàng cũng ngủ tiếc không. Liên hạ kia trương nhỏ hẹp giường, ta nghĩ ra đi đi một chút. Phong gian nguyệt ly gật gật đầu, cũng không phản đối, chỉ nói một câu, ta bồi ngươi đi ra ngoài. Mở ra nhỏ hẹp cửa phòng, hai người một trước một sau đi ra. Này thuyền cũng coi như là cỡ trung thuyền. Trước bong tàu liền có một gian căn phòng lớn như vậy đại. Phong lang yên dựa ở cột buồm thuyền thượng, phương xa là bích thủy lam thiên, núi xa như đại, vốn lượn đi tới. Chân trời một vòng mặt trời lặn, nhiễm đến phương xa mây tía huyết hồng một mảnh, có một loại kinh tâm động phách mỹ. Nguyên lai đã là trạng vạng. Phong Lang Yên đã thay một thân hồ nước sắc váy thường, có phong nên diện thổi tới, thổi chúng nàng quần áo phần phật bay múa. Trong lòng chất buồn tựa hồ cũng tiêu tán không ít. Hiện tại là ngày hôm sau trạng vạng. Phong Gian Nguyệt Ly ở bên cạnh không chút cầu thả mà giải thích, người hôn mê một ngày một đêm. Phong Lang Yên thân mình hơi hơi cứng đờ. Nàng thế nhưng hôn mê lâu như vậy sao? Nàng nhìn nhìn hai bên phong cảnh, nơi này là Thủy Vân Quốc địa bàn. Phong gian nguyệt ly lắc lắc đầu, còn không phải. Ý dì theo cái này tốc độ, lại đi trước một canh giờ liền đến. Phong lang yên ngơ ngẩn mà đỡ lấy thuyền lan can, nhất thời nói không nên lời lời nói. Đúng vậy, nay liền rời đi, rời đi hỏa Vân Quốc, cái này sinh sống 3-4 năm thương tâm nơi. Nàng mới xuyên qua lại đây khi, là ở Thủy Vân Quốc. Hiện tại lại về tới nơi này cũng coi như là một loại viên mãn đi. Kim Vân Quốc nguyên bản ở ngũ quốc Trung nhất cường đại, hiện tại lại gồm thâu hỏa Vân Quốc. Như nàng sở liệu không tồi, cung yên mạch ở hồi trình thời điểm, khẳng định thuận đường diệt nhỏ yếu một Vân Quốc. Dư lại Thủy Vân Quốc cùng Thổ Vân Quốc một cây chẳng chống vương nhà, cũng khó có thể lại xoay chuyển đại cục. Mà hiện tại Thủy Vân Quốc bởi vì lân tiểu vương ra chính trị tham nghiệm, vì hại chết hắn ca ca cấp lấy thái tử chi vị. mà chắp tay đem Thủy Vân Quốc độc môn binh khí chế tác bí phương chuyển cho Nam Diễm Sẽ. Hắn chỉ sợ như thế nào cũng không nghĩ tới Nam Diễm Sẽ sẽ chủ chính là Kim Vân Quốc Hoàng Tử. Cho rằng nó chỉ là một cái bất nhập lưu môn phái, cũng làm không thành cái gì đại sự. Hiện tại Lân Tiểu Vương ra chỉ sợ hối hận tưởng đâm tưởng người đều có. Mà Thổ Vân Quốc thiếu bích tỷ sơn trang cái này phụ tá đắc lực, quốc gia chiến tranh thực lực suy yếu không ít. Cung Yên Mạch Hùng Tài Đại Lược, tố có sát phạt quyết đoán. Ngoan độc vô tình, đầu góc bình tĩnh mà kín đáo, lợi dụng mỗi người nhân tính nhược điểm, cho thông kích. Hắn này bàn cờ đến tột cùng bố trí đã bao nhiêu năm. Ban đầu thượng không rõ, hiện tại quay đầu lại nghĩ lại, hắn sở bố chi cờ quả thực làm người xem thế là đủ rồi. Hắn mượn dùng các loại thân phận, thiết một cái lại một cái cục chung cuộc, kế chúng kế. Từng bước một, đâu vào đấy bài bố hắn bàn cờ. Tính toán chính xác độ có thể so với tính giờ đồng hồ các. Không sai chút nào. Hòa Vân Quốc, Thổ Vân Quốc, Thủy Vân Quốc, bị hắn đùa rỡn trong lòng bàn tay. Làm mưa làm gió. Như vậy một người có thể nói ngao du cửu thiên thần Long không có khả năng vì chính mình mà thay đổi. Cũng không phải chính mình cái này nho nhỏ xuyên qua nữ tử có thể vây khốn. Quên hắn đi, quên mất chính hắn sẽ sống nhẹ nhàng một ít, thoải mái một ít. Hiện tại mảnh đại lục này, an toàn nhất địa phương không gì hơn Kim Vân Quốc. Nhưng Kim Vân Quốc là hắn địa bàn, nàng thật sự không nghĩ lại bao phủ ở hắn bóng ma hạ. Một Vân Quốc diệt vong lúc sau, dựa theo hắn bô cục, kế tiếp hẳn là Thổ Vân Quốc. Nói cách khác, Thủy Vân Quốc tương đối an toàn một ít. Nàng trước tiên ở Thủy Vân Quốc yên ổn xuống dưới. Đến nỗi về sau sự, về sau lại nói. Nàng trường hít một hơi, vô luận chính mình về sau như thế nào lựa chọn, trước chạy nhanh tìm một chỗ đem bụng hài tử giải quyết lại nói. Cung yên mạch cùng phong gian nguyệt ly vẫn luôn không dám đem nàng mang thai sự nói cho nàng, lại không đại biểu nàng hiện tại không biết. Nàng đang đào vong phía trước là thật sự không biết. Rốt cuộc nàng nguyệt sự luôn luôn không chuẩn, cách 3 tháng, năm tháng tới một lần tình huống đều có. Cố tình nàng lần này mang thai còn không có một chút bệnh trạng. Cái gì nôn én, đau đầu linh tinh đều không có. Mà liên tiếp đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, làm nàng cũng không hạ bận tâm thân thể của mình. thẳng đến nàng đang đảo vong trong quá trình lần thứ hai té xỉu, nàng mới nổi lên lòng nghi ngờ ở không ai thời điểm chính mình sờ soạn một chút mạch cảm thấy da cùng ngày thường bất đồng lại nhìn đến phong gian nguyệt ly khẩn trương thái độ nàng liền cái gì cũng minh bạch nguyên bản nàng ở biết được có đứa nhỏ này sau cái thứ nhất ý niệm liền chính là xóa sạch nó nếu muốn đoạn liền đoạn cái triệt triệt để để sạch sẽ lộng cái hài tử ra tới làm cái gì có hài tử Chỉ sợ chính mình cùng hắn càng thêm liên lụy không rõ. Nàng là sát thủ, bình sinh giết người vô số. Cho nên đối với một cái nho nhỏ phơi thai, nàng tự nhiên không có gì cảm tình. Muốn suy xét tự nhiên trước suy xét đại cục, mà sẽ không xử trí theo cảm tính. Cho nên nàng mới lựa chọn chạy trốn, toàn tâm toàn ý tưởng tìm cái an tĩnh địa phương, đem bụng hải tử xóa sạch. Chân chính, sạch sẽ một người lên đường. Chỉ là không nghĩ tới cung yên mạch sẽ truy như vậy khẩn. Mà bến tàu kia một màn, hắn cô độc rời đi kia một cái bóng dáng, thế nhưng làm nàng đau lòng muốn chết. Đối hắn hận ý bất chi bất giác giảm bớt rất nhiều. Xóa sạch hai tử ý niệm liền không hề như vậy mãnh liệt, trong lòng có một ít do dự. Chỉ là đứa nhỏ này vô luận là xóa sạch vẫn là lưu lại, nàng đều yêu cầu một cái tương đối an bình địa phương. Thủy Vân Quốc đúng là một cái không tồi lựa chọn. Lại nói cung yên mạch, hắn lại là thương tâm lại là tuyệt vọng. Dưới sự giận dữ, xoay người rời đi. Hắn cưỡi bạch hổ một đường chạy gấp. Trong lòng một mảnh hỗn loạn, toàn không có ngày thường khôn khéo, chính mình cũng không biết muốn đi đâu. Trong ngực nhiệt huyết từng đợt dâng lên, hắn lại cường tự áp xuống. Hắn võ công nguyên bản không bằng phong gian nguyệt ly, chỉ là cuối cùng bị một ngụm tức giận sở kích, phá lệ sử dụng có thể nháy mắt tăng lên công lực gấp đôi thiên ma giải thể đại pháp. Loại này công pháp xem như một môn tả môn công phu. Ở tự mình hại mình thân thể bất luận cái gì một bộ phận lúc sau, nội lực có thể đầu tăng gấp đôi trở lên. Này nguyên bản là chuẩn bị cùng địch nhân đồng quy vu tận mới dùng. Hán bởi vì nhất thời xúc động phẫn nộ, đầu góc nóng lên, một ngụm cắn chót lưới, phát động này pháp Nhưng thiên ma giải thể đại pháp nhất hao tổn nguyên khí. Sử dụng này pháp qua đi, liền tính bất tử, nội công cũng muốn hao tổn hơn phân nửa. Giờ phút này bị kích phát nội lực dần dần tiêu mất. Bởi vậy mang đến tác dụng phụ cũng rốt cuộc bắt đầu phát huy tác dụng, mà vừa mới bởi vì Phong Lang Yên kia phấn đấu quên mình một chán. Làm hắn ở kinh hai dưới liều mạng đem nội lực thu về, lúc này mới dừng lại kia lôi đình nhất kiếm. Nhưng hắn chính mình lại bị manh thu hồi tới nội lực phản chấn, như không phải hắn xưa nay có thể nhận sở không thể nhẫn, này một búng máu sớm đã nổ ra. Lúc này hai nơi thương cùng nhau phát tác, hắn rốt cuộc kiên trì không được, quay đầu đi. một búng máu phun ra tới cấp điểm số chỉ đem trong ngực như phí nhiệt huyết mạnh mẽ ngăn chặn hắn đầu hóc một trận choáng váng cơ hồ ngồi không xong hổ bối tự trong lòng ngực móc ra một phen thuốc viên cường nuốt đi xuống lúc này mới làm chính mình đầu hóc thanh tỉnh một chút hắn gắt gao ôm chặt bạch hổ cổ lẩm bẩm tuyết nhi ta đến nay chỉ có ngươi chỉ có ngươi mới không dồn bỏ ta hắn cầm lòng không đậu cười ha ha chỉ là cười to chưa xuất khẩu liền lại là một búng máu phun ra tới, thân mình ở bạch hổ trên lưng lung lay nhóng lên, suýt nữa ngã đi xuống. may mắn bạch hổ đã thông linh, không đợi hắn phân phó, liền quay lại thân mình hướng về tiêu giao cốc chạy đi. nơi này ly tiêu giao cốc cũng không tính xa, cũng chính là bốn năm chục dặm đường mà thôi. bạch hổ chạy vội lên, mau như truy phong, không lớn công phu liền thoáng vào tiêu giao cốc, cung yên mạch hôn hôn trầm trầm. Nguyên bản chỉ nghĩ tìm cái không người địa phương chính mình chưa thương. Thấy bạch hổ thế nhưng đem chính mình trở tới tiêu giao cốc, khóe môi lộ ra một tia cười khổ. Tuyết nhi, ngươi cũng ngửa quen đường cũ. Trong lòng lại vô vững bận, rốt cuộc kiên tâm lớn mật mà hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết qua nhiều ít thời điểm, hắn hôn hôn trầm trầm chung chỉ cảm thấy miệng môi chung một trận thơm mát, thấu nhập ngược thương chỗ, nói không nên lời thoải mái hưởng thụ. Chầm rãi mở mắt ra tới. Thấy chính mình ngủ ở trên một cái giường, trên người che lại một giường chăn mỏng. Muốn xoay người ngồi dậy, đột rác ngực trô đau nhức. Túi đầu nhìn lên, liền nhìn thấy ngực chỗ rậm rạp mà chát vô số ngân châm. Thân mình mềm nũng, căn bản không thể động đậy. Người cảm giác như thế nào? Một đạo ôn nhuận thanh âm truyền tới, phía trước cửa sổ người nọ xoay người lại. Hắn khuôn mặt như nhau hồ nước trong suốt tiến lặng, an mặc hắn kia thân màu xanh nhà táo choàng Nhìn qua giống như một bức thanh nhã tranh thủy mặc. Không có tiêu cự ánh mắt thâm trầm như hải dương. Cung yên mạch cường cười cười, khá hơn nhiều. Hoa huynh, đa tạ ngươi lại đã cứu ta một mạng. Giống như ta thiếu ngươi càng ngày càng nhiều, nhưng làm ta dùng cái gì hoàn lại hảo. Hoa vô tâm đạm đạm cười, dùng ngón tay xoa xoa giữa mày, có chút nhợt nhạt bất đắc dĩ. Tuyết nhi đem như vậy bị thương nặng người trở tới, ta không cứu nói không khỏi không thể nào nói nổi. đến nỗi ngươi nói hoàn lại kia đảo không cần ngươi chỉ cần làm nhà ngươi tuyết nhi lại đến tiêu giao cốc thời điểm chân phóng nhẹ một ít nó lại đạp hỏng rồi ta một hề hoa cỏ cung yên mạch ánh mắt lóe chật lóe nói nó dâm hỏng rồi ngươi cái gì hoa cỏ ta phái người lại cho ngươi đưa tới hoa vô tâm vẫy vây tay đừng kia hoa cỏ đảo cũng không tính đăng giá ta lại làm đồng nhi một lần nữa gieo trồng chính là hắn chậm rãi đi đến cung yên mạch bên người Một bên điều chỉnh ngần châm góc độ, một bên không chút để ý nói, ta chỉ là có chút kỳ quái. ngươi rốt cuộc đụng phải cái gì không qua được hạng, tự nhiên dùng gian này đã thương người ba phần thương mình bảy phần thiên ma giải thể đại pháp. Lấy ngươi vô công đánh không lại chạy chính là, cũng hoặc là dùng mặt khác âm như quỷ kế thắng cũng không phải không có khả năng. Làm gì một hai phải đồng nghiệp ra liều mạng. Này thật sự không giống như là người tác phong A. Cung yên mạch hơi hơi đóng đôi mắt. Khoe môi lộ ra một mặt cười khổ, nhàn nhạt nói, ngươi coi như ta lúc ấy đầu bị lửa đá bãi. Hoa vô tâm tay ngừng lại một chút, mỉm cười, này từ đảo cũng mới mẻ. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá nhưng thật ra rất hình tượng. Hoa vô tâm tay ngừng lại một chút, mỉm cười, này từ đảo cũng mới mẻ. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá nhưng thật ra rất hình tượng. Cung yên mạch thân mình hơi hơi cương cứng đờ nói như vậy vẫn là phong lăng yên ở hắn trước mặt thường xuyên nói giờ phút này trong lúc vô tình nói ra trong lòng lại là một trận chua sót đóng đôi mắt không nói lời nào hoa vô tâm nhìn không tới hắn khuôn mặt như thế nào im lặng sau một lúc lâu bỗng nhiên nhún mày nói ngươi tâm loạn là ai ảnh hưởng ngươi hắn tuy rằng đôi mắt nhìn không tới nhưng mặt khác cảm giác lại dị thường nhanh nhẹ so người bình thường càng nhiều một phần thấy rõ lực cung yên mạch sắc mặt tái nhợn Nhắm mắt không nói, hoa vô tâm thở dài, nói, lấy ngươi võ công, thiên hạ cơ hồ đã không có đối thủ, cũng chính là vị kia thiên hạ đệ nhất đao có lẽ có thể cùng ngươi một trận chiến. Có thể bức cho ngươi dùng ra thiên ma giải thể công pháp, nói vậy cũng chỉ có hắn đi. Ngươi đem hắn giết, cung yên mạch ngón tay hơi hơi nắm chặt, lạnh lùng mà hộp ra hai chữ, không có, không có, hoa vô tâm hơi hơi khơi mà mi. Thiên ma giải thể đại Pháp phi thấy huyết không trở về, ngươi cư nhiên không có giết hắn, trách không được bị phản phệ lợi hại như vậy. Ngươi như vậy tàn nhẫn người, như thế nào đống nhiên bù tắt tâm địa. Cung yên mạch đóng đôi mắt, lại không nói. Hoa vô tâm nhẹ nhàng thở dài, cung huynh vị kia phong gian nguyệt ly võ công tuy rằng là đương thời đệ nhất, nhưng hắn cũng không có nhiều ít tâm cơ. Ngươi nếu không phải cùng hắn liều mạng, hẳn là có rất nhiều cơ hội trí hắn cùng từ địa. vì sao phải ứng thừa hắn cùng hắn công bằng luật võ chẳng lẽ đồn đái là thật sự cái gì đồn đái cung yên mạch nguyên bản không nghĩ nói nữa lúc này nhịn không được hỏi một câu hoa vô tâm thản nhiên cười đồn đại trung kim vân quốc bắt vương ra yêu hỏa vân quốc mất nước công chúa cùng thiên hạ đệ nhất đao tranh đoạt một nữ tử cung yên mạch bỗng nhiên mở miệng cắt đứt hắn nói nhàn nhạt nói hoa huynh ta phát hiện ngươi hôm nay nói nhiều không ít hoa vô tâm ưu nhã cười Giống như vừa mới những lời này đó đáp đến hắn đau trên chân. Xem ra đồn đãi là thật sự. Hắn thông minh lựa chọn không nói chuyện nữa, chuyên tâm vì hắn trị liệu. Trong lúc vô tình sờ đến hắn leo sườn, nơi đó chỉ có một vỏ kiếm, bảo kiếm lại không thấy bóng dáng. Hắn sửng sốt một chút, cung minh, người trôi này cũng không rời khỏi người lòng ngầm kiếm đâu. Chẳng lẽ hắn thất bại về sau, đem bảo kiếm cũng bại bởi nhân ra. Cung yên mạch cũng không chấn mắt, Chỉ hộp ra hai chữ, chặt đức. Chặt đức. Hoa vô tâm lần này là thật hoảng sợ. Gia hỏa này ngày thường đối đai hắn kia thanh kiếm so tình nhân còn thân, bảo bối đến không được. Hiện tại cư nhiên chặt đức. Quá đáng tiếc. Bị cái kia thiên hạ đệ nhất đao tức đoạn. Long ngâm kiếm cũng coi như là thần binh lưới dao sắc bén. Trong thiên hạ cũng cũng chỉ có phong gian nguyệt ly bảo đao có tức đoạn nó thực lực. Không, là bị ta chính mình đánh gãy. Lúc ấy hắn nếu không đánh gãy trôi này kiếm, liền sẽ cắm vào phong lang liên lực. Ách! hoa vô tâm không nói. Không cần hỏi, xem ra vẫn là vì vị kia cô nương. Hắn không khỏi bật cười, như thế nào cũng không nghĩ tới tâm địa nhất quán ngon độc, thủ đoạn thiết huyết độc các cung yên mạch, cũng sẽ có như vậy nghèo túng một ngày. Quả thực khiến cho hắn mở rộng tầm mắt, xem thế là đủ rồi. Hắn ở cung yên mạch ngực nhẹ nhàng một phách, sở hữu châm đều nhảy ra tới. Dừng ở hắn trên tay Cung Yên Mạch đang muốn nhảy dựng lên Hoa vô tâm ngăn cản hắn Ngươi hiện tại còn không thể lộn sột Lại ở chỗ này tĩnh dưỡng mấy ngày đi Cung Yên Mạch ống tay háo phất một cái Hoa vô tâm ngăn cản cái không Đa tạ hoa huynh cứu rút Ta còn có rất nhiều sự phải làm Này liền đi trở về Hoa vô tâm ý gì thuật tuy rằng cao minh Nhưng võ công so sánh với Cung Yên Mạch tới nói Rốt cuộc kém một ít hỏa hậu Thở dài nói Ngươi bảo tẩu huyết mạch vừa mới trải vốt lại, hai ngày nội vọng động chân khí lời nói sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cung yên mạch mỉm cười, trên mặt vân đạm phong khinh không sao, ta mấy ngày nay bất động chân khí chính là. Hoa Minh, ta chính mình chính là thần y, y ấy, rất rõ ràng thân thể của mình. Ngươi, ngươi sẽ không lại đi tìm cái kia thiên hạ đệ nhất đào phiền tái đi. Y theo hắn cũng không có hại, có thù hán tất báo tính tình, loại này khả năng tính rất lớn. Cung yên mạch thân mình hơi hơi cứng đờ, đạm đạm cười, lắc lắc đầu, sẽ không. Phạm nhân Lốc phạm một lần cũng là đủ rồi. hắn thực mo là có thể điều chỉnh tốt tâm thái, không có gì đồ vật là không thể vứt bỏ. hắn trước nay đều là một người mà thôi. Thuyền được rồi ba ngày, rốt cuộc vào thủy vân quốc quốc nội. Thuyền ở trên bến tàu ngừng nửa ngày. Đều có thủy vân quốc quan sai lên thuyền kiểm tra rồi nửa ngày, cũng không kiểm tra ra cái gì vi phạm lệnh cấm độ dùng. Vây vây tay liền cho đi. Thượng một ít người, lại hạ một ít người, tự nhiên là không cần tế biểu. Bởi vì nơi này ly thủy vân quốc thủ đô cực gần, Phong Lăng Yên không muốn cùng quan phủ người trong giao tiếp, cho nên tình nguyện lại ngồi lâu một ít. Tìm cái so hẻo lánh địa phương dàn xếp hạ vì tốt nhất. Một đoạn này thủy lộ tương tương đối so vững vàng. Phong Lăng Yên ngại ở trong khoang thuyền bực mình, liền đi ra. Phong gian nguyệt ly tự nhiên bồi ở nàng bên người. Bông tàu thượng chạy ra thừa lương người không ít. Rộn ràng nôn áo, đảo cũng có chút chen vai thích cánh ý tứ. Ở phong gian nguyệt ly trị liệu hạ, phong lăng yên trên người thường đã hảo thất thất bát bát. Vạn hạnh chính là, nàng bị như vậy trọng thương, trong bụng thai nhi cư nhiên một chút việc cũng không có. Cũng coi như là trong bất hạnh vạn hạnh. Phong lăng yên dựa vào mép thuyền ngước mắt nhìn về nơi xa. Này một khối mặt sông rộng lớn thực, nước sông quần cuộn mà lưu. Nhìn qua rất là rộng lớn mạnh mẽ Nước sông vì thâm bích sắc Bên trong lôi cuốn màu xanh thấm hà sa Nhìn qua đều có lăng người khí thế trách không được gọi vì bích xa hà Nguyên lai này đáy Sông hạt cắt là màu xanh lục Đào không biết là cái gì duyên cớ Nàng chính trầm âm chợt nghe một trận tiểu hài tử tiếng cười truyền tới Nàng ghé mắt nhìn lên Thấy cách đó không xa ngồi một vị thiếu phụ Nàng trong lòng ngực ôm một cái Ba bốn tuổi nữ hoa hoa kia nữ hoa hoa xinh trắng trẻo mập mạp, cười trên mặt có hai cái má lún đồng tiền nhìn qua phấn nộn đáng yêu cũng không biết vì cái gì phong lang yên hiện tại nhìn đến tiểu hài tử thế nhưng có một loại thân thiết cảm trong lòng một cổ mạc danh tình chiều trong lòng tràn lan nếu nàng hai tử cũng xuất thế nói có lẽ so đứa nhỏ này còn muốn đáng yêu đi cầm lòng không đậu nhìn nhiều hai mắt kia thiếu phụ cùng hai tử ngồi ở chỗ kia chơi vỗ tay trò chơi Đầu đến kia hải tử thỉnh thoảng khanh khách cười to. Ánh mặt trời như vàng chiếu vào này nương hai trên người, điểm điểm quần sáng lay động biến ảo, hình ảnh ấm áp mà lại ngọt ngào. Phong lang yên đứng ở cách đó không xa, bất giác xem đến ngây mốc. Trên thuyền cũng có không ít người chú ý tới đôi mẹ con này, thường thường có người nhìn thượng liếc mắt một cái. Kia thiếu phụ bộ dạng bình thường, trên mặt là thỏa mãn, thích ý mỉm cười. Hai tròng mắt nhu nhu mà ngưng chú ở hải tử trên người. Hiển nhiên đối đứa nhỏ này cực kỳ sủng ái. A yên, a yên. Phong gian nguyệt ly thấy nàng đống nhiên nhìn một chỗ xuất thần, liền cũng nhìn qua đi. Tự nhiên cũng thấy được này ấm áp một màn. Hắn là đại nam nhân, loại này trường hợp thấy nhiều. Đào không cảm thấy có cái gì. Thấy phong Lang yên luôn luôn nhíu lại đỉnh mày giờ phút này giãn ra, hai tròng mắt trung quang mang nhu như nước mùa xuân, trong lòng vừa đậu. nàng nhìn qua không giống như là chán ghét tiểu hài tử bộ dáng nếu đã biết chính mình mang thai có lẽ sẽ không nghĩ biện pháp xóa sạch đi một người tuổi trẻ nam tử tự khoang thuyền nội đi ra nay tuổi trẻ nam tử mày giẫm mắt hổ nhìn qua hẳn là cái tính tình thực cấp hắn đi đến kia mẹ con bên người đem một kiện quần áo khoác ở hài tử trên người nói bên ngoài gió lớn đừng đem nữu nữu thổi bị bệnh vẫn là tiến khoang đi kia thiếu phụ gật gật đầu ôm hài tử đứng dậy liền phải hướng khoang thuyền nội đi. Kia hải tử đại khái còn không có chơi đủ, ôm kia thiếu phụ cổ bắt đầu khóc náo, Cẳng chân luận đạo, nói cái gì cũng không tiến khoang thuyền. Kia thiếu phụ bất đắc dĩ, chỉ phải lập trụ thân mình, tưởng trước hống hống nữ nhi lại nói. Cái kia nam tử tính tình so cấp, có chút không kiên nhẫn lên. Tự kia thiếu phụ trong lòng ngực đoạt lấy nữ nhi, xài bước hướng khoang thuyền đi đến. Kia tiểu nữ hoa nhi khóc đến càng thêm lợi hại, chắc tay vũ chân. Ở phụ thân trong lòng ngược liều mạng dãy rua, khóc đến khàn cả giọng. Kia thiếu phụ đau lòng đến không được, đi lên trước liền đi đoạt lấy hài tử, tướng công, làm ta hống hống nàng, níu níu khóc thật là lợi hại. Cái kia nam tử đầy mặt không kiên nhẫn, nương tử, người quá có nàng. Quán vật nhỏ này vô pháp vô thiên, một không như ý liền khóc lớn đại náo. Ta cũng là vì nàng hảo, níu níu thân mình không tốt lắm, tại đây phong trong đất thổi một hồi. Nói không chừng trở về lại muốn bệnh một hồi. Hảo, hảo, nữu nữu, đừng khóc, quay đầu lại cha cho ngươi mua đường Hồ Lô An. Kia hải tử nơi nào nghe khuyên, như cũ hoa hoa khóc lớn, nước mắt một trọi một song xuống phía dưới rớt. Cái kia nam tử giận để bụng đầu, ở nữ hoa nhi mông nhỏ thượng vỗ nhẹ nhẹ một cái tát. Kia một cái tát tuy rằng chụp không nặng, kia hải tử lại như là bị thiên đại bị khuất, khóc đến càng thêm lớn tiếng. Kia hải tử người tuy rằng không lớn, nhưng thanh âm thật sự là không nhỏ. nay vừa khóc lên kinh thiên động địa, tình cảnh bi thảm. Toàn bong tàu người trên có một nửa người bất kham này nhiễu, sôi nổi nhăn chặt mày. Kia tuổi trẻ nam tử mặt đỏ lên, kia thiếu phụ cũng có chút không biết làm sao. Níu níu, cầm miệng. Ngươi lại khóc lao tử liền đem ngươi ném tới trong sông uy vương bác. Tuổi trẻ nam tử có chút tức giận, uy hiếp nói nói ra. Kia hải tử hoảng sợ. tiếng khóc đột nhiên im bặt, một đôi mắt to nhanh như chớp chuyển động, nước mắt ở hốc mắt trung chuyển tới chuyển đi. kia nam tử thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng ngừng vật nhỏ này mà âm xuyên não. hắn ôm hải tử hướng khoang thuyền trung đi đến, kia thiếu phụ ở phía sau gắt gao đi theo. hắn một chân vừa mới rảo bước tiến lên khoang thuyền trong vòng, vẫn luôn vận hành vững vàng thuyền lớn bỗng nhiên đột nhiên lay động một chút. kia nam tử đột nhiên không kịp phòng ngừa, thình thịch một tiếng quăng ngã cái té ngã. hắn phía sau thê tử cũng lập tức thé hắn trên người cũng may không quăng ngã hải tử cũng coi như trong bất hạnh vạn hạnh làm sao vậy Này nam tử một tay ôm hải tử một tay đỡ thê tử đứng lên thân thuyền lại mãnh liệt mà lay động một chút tựa hồ đụng phải thứ gì phong lang yên nguyên bản ở mũi tàu dựa lan can đứng vừa mới kêu một chút lay động suýt nữa đem nàng xốc đi ra ngoài may mắn nàng mau tay nhanh mắt chảo một cái đã bắt được thuyền lan can phong gian nguyệt ly dưới chân giống sinh căn dường như chảo một cái đã bắt được nàng một cái cánh tay à yên, cẩn thận chẳng lẽ đụng phải cái gì đáng ẩm phong lăng yên tưởng dựa mép thuyền xuống phía dưới nhìn xem thân thuyền lại mãnh liệt mà lắc lư một chút cũng may lần này nàng sớm có chuẩn bị không có gì quan trọng bầu trời nguyên bản mặt trời lên cao giờ phút này lại bỗng nhiên mây đen răng đầy cuốn phong sợ khởi thổi chúng buồn bay phất phới yên! người thân mình không thoải mái vẫn là đến khoang nội nghỉ ngơi đi phong gian nguyệt ly không khỏi phân trần lôi kéo nàng liền đi phong lang yên nguyên bản còn muốn nhìn một chút là đụng vào thứ gì nhưng nhớ tới bụng hài tử thật sự đã chịu không nổi quá lớn mưa gió nàng cũng liền từ bỏ phong gian nguyệt ly tốc độ cực nhanh tuy rằng là ở sóc này lay động thuyền lớn phía trên tốc độ như cũ mau giống truy phong lôi kéo phong lang yên nháy mắt công phu liền vào khoang thuyền trong vòng Thuyền lớn sóc này lợi hại hơn, đáy thuyền truyền đến từng đợt cùng loại với quát sát động tĩnh, Như là có thứ gì ở dùng lợi trảo gãi thân tàu. Thuyền lớn sóc này căn bản là đứng không vững, khoang thuyền trung đổ vật khắp nơi loạn lăn. Phong Lang yên chỉ phải ôm chặt một cây thuyền trụ, phong gian nguyệt ly giống viên cái đinh giống nhau đinh ở nàng bên cạnh người, bất động mảy may. Chỉ nghe bên ngoài lãng cuốn đào phiên, hôn loạn gió mạnh gào thét tiếng động, tựa hồ có trăm ngàn cái sóng lớn đồng thời tập đến. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, những cái đó chưa kịp trốn tiến khoang thuyền thuyền khách có thật nhiều bị cuốn vào sóng gió bên trong. Tiếng kinh hô, tiêu thẳng thanh, liên miên không dứt, lọt vào thai kinh tơm. Xôn xao, một cổ sóng lớn xông lên bong tàu, xông thẳng tiến khoang thuyền. Phong lang yên chỉ cảm toàn thân trận lạnh, miệng mũi chung tất cả đều là nước sông, lạnh băng đến xương. A yên. Phong gian nguyệt ly bị sóng to hướng đến đánh cái lào đảo, sắc mặt có chút trắng bệnh. Hán tuy rằng võ công tuyệt thế, nhưng lại sẽ không thủy, nhiều nhất cũng liền sẽ cái cầu bảo mà thôi. Thuyền sẽ không muốn phiền đi. hắn một ý niệm còn chưa có chuyển xong, dưới lòng bàn chân bong thuyền đột nhiên gian lại hướng bên trái nghiêng. hắn chưa hoàn toàn phản ứng lại đây, cách vách đỗng nhiên truyền đến một trận hài tử tiếng khóc. Cùng với một nữ tử khóc đều, không cần đoạt ta hài tử. Không cần. Phong lang yên thân mình hơi hơi cứng đờ. Ai ở ngay lúc này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, muốn cướp cái kia nữ hoa nhi. Tiểu nương tử, hà thần tức giận, cho nên nhất định phải bắt ngươi hải tử đi tế hà thần. Bằng không này một thuyền người ai cũng sống không được. Thanh âm là bác lái đỏ. Phong lang yên tốt xấu tại đây trên thuyền đái ba bốn thiên, nhận được hắn thanh âm. Không. Dựa vào cái gì lấy con của chúng ta đi tế hà. Không được. Tuyệt đối không được. Thanh âm này là nữ hoa hắn cha. là các ngươi nói lại khóc ném nàng uy vương bác hiện tại hà thần nghiêm túc nhấc lên sóng gió cho nên này nữ hoa hoa cần thiết chết phong lang yên hiện tại nhĩ lực không phải giống nhau hảo tuy rằng là ở sóng to gió lớn bên trong cũng đem cách vách động tính nghe rõ ràng hai nghe đến kia hải tử tiếng khóc tê tâm liệt phế chắc là bị bác lái đỏ mạnh mẽ ôm đi nàng trong ngực nhiệt huyết một trận dâng lên không thể làm kia hải tử liền như vậy đã chết Nàng chợt phát một trường, chú y phá kia mặt tường gỗ, vụn gỗ bay tán loạn chung nàng đã chui vào cách vách trong phòng. Chính nhìn đến một cái thuyền tiểu nhị ôm cái kia tiểu nữ hoa nhi muốn đi ra ngoài. Kia đối phu thê nghiêng ngả lảo đảo đang muốn nhào qua đi đoạt hải tử. Phong lang yên thân hình cùng nhau, cái kia tiểu nhị thấy hoa mắt, trong tay hải tử liền bị người vỗ tay đoạt đi. Cô nương, ngươi mặc lo chuyện bao đồng. Đứa nhỏ này bất tử nói, chúng ta này một thuyền người ai cũng sống không được. Bác lái đỏ đầy mặt kinh hoàng, mặt xám như cho tàn, hiển nhiên sợ hãi đến không được. Phong Lăng Yên khịt mũi coi thường, nói hiệu nói vượng. Thuyền gặp được mưa gió cùng đứa nhỏ này có cái gì quan hệ? Đem đứa nhỏ này ném xuống sóng gió liên tức. Cái gì quái lý luận? Kia hải tử phản phất biết Phong Lăng Yên là muốn cứu nàng. Hai chỉ tay nhỏ nắm chặt Phong Lăng Yên và táo trước, mắt to tràn đầy kinh sợ. Phong Lăng Yên trong lòng mềm nũng. Cứu đứa nhỏ này tâm càng thiết. Bác lái đỏ nguyên bản không dám chọc nàng cùng phong gian nguyện ly. Giờ phút này dù sao cũng là sống còn thời khắc, cũng bất chấp sợ hai vị này thiên hạ đệ nhất đao. Vội vang nói, cô nương có điều không biết, này căn bản là không phải bình thường mưa gió, mà là này bích xa giữa sông Hà Thần ở tắc quái, lại muộn thượng một lát, liền cái gì cũng xong rồi. Thân thuyền lay động đến như là run rẩy, sóng lớn một cái lại một cái đánh đi lên. Tựa hồ tùy thời đều sẽ là úp. Nói hiệu nói vượng, nơi nào có cái gì hà thần. Là chính ngươi vô năng khoang lái thôi, lại quái ở một cái hải tử trên người. Phong lăng yên thuận tay đem kia hải tử đưa cho hải tử nàng nương. Nàng kia đem hải tử gắt gao ôm vào trong ngực. Nay nữ tử cũng coi như thập phần nhạy bén thông minh, ly bác lái đỏ cùng hắn thủy thủ rất xa. Tránh ở phong gian nguyệt ly phía sau. Cô nương, cô nãi nãi. Lúc này không phải chơi hiệp nghĩa thời điểm. nay không phải bình thường mưa gió, bình thường mưa gió lại đại, ta cũng ứng phó đến tới. Đây là hà thần ở thị uy ngươi nghe bong thuyền hạ, là động tĩnh gì? Bong thuyền hạ kia gãi tiếng động càng ngày càng tịch liệt. Dưới nước, xác thật có cái gì ở tắc quái? Cô nương! Bác lái đỏ cơ hồ phải cho phong lang yên quý xuống, này xác thật là hà thần A. Ngươi ngấm lại còn có cái gì đồ vật tiến đến tình hình lúc ấy mưa to gió lớn. Chạy nhanh đem này nữ hoa nhi ném xuống đi, nói không chừng còn có thể giữ được này một thuyền người tánh mạng. Phong gian nguyệt ly nhíu lại mày, trong mắt cũng hiện lên một mặt không xác định. Phong lang yên biết cùng những người này trong đầu tất cả đều là mê tín, cùng bọn họ giải thích cũng giải thích không rõ. Như nàng sở liệu không tồi, phía dưới quái vật hẳn là một con đại hào bạch thuộc linh tinh đồ vật. Thứ này đối thời tiết biến hóa mẫn cảm, mượn mưa gió chi thế tập kích lùi tới con thuyền. Nàng mới không tin ném một cái hải tử đi xuống là có thể điền no nó ăn uống. Yên tâm, ta có biện pháp. Bác lái đỏ, ngươi tự mình đến khoang khoang lái, nguyện ly, ngươi mau đến sau sao trưởng trụ đà, mặt khác thủy thủ từng người chạm hảo tự mình vị trí. Phong lang yên hai tròng mắt sáng ngời có thần, chỉ huy nếu định, đều có một loại làm người tin phục khí độ. Bác lái đỏ bán tín bán nghi, tới rồi lúc này, hắn liền tính là không tin cũng không có mặt khác biện pháp. Hai người kia nếu hộ định đứa nhỏ này nói, hắn liền nửa phần cơ hội đều không có. Phong gian Nguyệt Ly không cần nghĩ ngợi, đúng đến sau sao. Chỉ thấy hắc ảnh nhoang lên, a mà một tiếng kêu sợ hãi. Một người chu tử bị sóng lớn chạy ra khỏi thuyền ngoại, xa xa bay ra mấy trượng, mắt thấy liền phải rơi vào trong nước. Phong gian Nguyệt Ly không cần nghĩ ngợi. Hắn dưới chân đang có một đạo dây thừng, nắm lấy, quăng đi ra ngoài. Chính triền ở kia chu tử trên eo, hướng hồi vùng. Kia chu tử lướt sóng ưa ra nước, lại bay trở về. Kia chu tử đảo mắt ở quỷ môn quan trung đi rồi một chuyến, sắc mặt trắng bệnh, kinh hồn chưa định. Cơ hồ muốn nằm liệt ngồi dưới đất. Phong gian Nguyệt Ly cũng không để ý tới hắn, hắn còn chưa đi đến đà biên, lại là một cơn sóng phát đem đi lên. Nay sóng lớn hay còn tựa một đổ rắn chắc thủy tường. phịch một tiếng vang lớn chỉ đánh đến thuyền một bay tư tung phong gian nguyệt ly hai chân chặt chẽ đứng ở thuyền mặt thế nhưng như dùng đình sắt đinh trụ giống nhau không chút sức mẻ đại sóng lớn qua đi một cái bước xa liền lẻn đến đà biên rỗi tay vững vàng trưởng trụ hắn rốt cuộc lâu lưu lạc giang hồ đảo cũng nhận biết như thế nào khoang lái nhậm kia phong ba tả hưu đánh sâu vào trước sau đem đà trưởng đến vững vàng mà tuyệt không lay động may mắn kia thuyền tạo đạt được ngoại kiên cố Tuy rằng trên thuyền khoang cái, bong tàu đều bị đánh đến rách nát bất ham, thân thuyền lại vẫn không việc gì. Bởi vì trận này mưa gió tới cực kỳ đột nhiên, thủy thủ không kịp lạc phàm. Giờ phút này thuyền bị gió thổi đến siêu siêu vẹo vẹo, tựa hồ tùy thời đều sẽ lợi Thủy thủ càng thêm hoảng loạn, vội vàng chi gian rồi lại nơi nào rơi vào xuống dưới. Khoang thuyền Trung đông nhiên nhảy ra một bóng hình, người này thân hình như bay, liên tục xuất trưởng, đánh ở cột buồn phía trên. Mấy tiếng vang, trước phàm, sau phàm toàn bộ bẻ gãy, rơi xuống trong nước. Phong gian Nguyệt Ly mắt lẽ thoáng nhìn người kia, người này hảo cao công phu. Nói vậy cũng là một vị giang hồ hảo khách. Buông rơi xuống, thuyền lớn ổn định không ít. Phong gian Nguyệt Ly thở dài nhẹ nhõn một hơi. Gió to tới mau, đi cũng mau, vũ một đại, phong thế nhỏ đi nhiều. Nơi xa sóng gió nhỏ đi nhiều.